Hai người nhìn thấy Su Su, lại phát hiện nàng sắc mặt hồng nhuận trắng nón, cũng không dị thường, trong lòng nhất thời cũng sờ không chuẩn sao lại thế này. Su Su không thể nói cho mẫu thân cùng tổ mẫu chân tướng, chỉ nói hoàng thượng cùng thái tử đã mời đến tiêu thận quốc vù ý nàng trong cơ thể cổ đã thanh trừ. Thôi thì lại vẫn là không tin, do dự nói, Su Su, ngươi nhưng chớ có lửa mẫu thân, nếu có cái gì, ngươi muốn nói cho mẫu thân, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Su Su thở dài. chuyện này quốc công phủ là thật sự không thể giúp gấp cái gì kia cổ chúng ngay cả đoàn mãi mãi đều không thể thanh trừ hiện tại chỉ có thể chờ hơn nữa là không thể nói cho mẫu thân các nàng kỳ thật chung cổ người là điện hạ mẫu thân tổ mẫu các ngươi nhìn một cái ta bộ dáng nhưng như là trung cổ bộ dáng su su ôn thanh nói còn thỉnh mẫu thân cùng tổ mẫu yên tâm ta thật sự không có việc gì hài tử cũng không có việc gì cổ đã giải nàng nói nhịn không được đôi tay gác ở trên bụng nhỏ bên trong bảo bảo nhẹ nhàng động hạ, thôi thị trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thấy Su Su bụng đã như vậy đại, bắt đầu nói lên về thời gian mang thai sự tình. Thịnh thị thấy Su Su không có việc gì, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, các nàng không dám hỏi nhiều về ngưỡng cao lan sự tình. Đó là Su Su khuê hiếu, lại đối Su Su hạ cổ, các nàng cũng sẽ không tha thứ. chờ mẫu thân tổ mẫu rời đi, thái tử điện hạ cũng hạ chiều hồi, hắn nhìn rất thanh lãnh, không gì biểu tình, trở lại nhà ở biểu tình mới hòa hoan xuân dưới. cùng su su nói chuyện mẫu thân cùng tổ mẫu trở về như thế nào không lưu lại xứng ngươi dùng nữa su su nói mẫu thân cùng tổ mẫu nói trở về còn có việc liền không lưu lại nơi này bồi ta cơm chưa su su từ điện hạ trên mặt nhìn không ra cái gì tới nhưng biết được trên triều đỉnh khẳng định sẽ phát sinh chút gì đó do dự hạ hỏi phu quân nhưng có người nói chút cái gì thái tử phi trung cổ thái tử bên người lại chỉ có thái tử phi một người nói vậy rất nhiều triều thần sẽ động tâm đi sẽ nghĩ đem nữ nhi đưa tới thái tử bên người làm chắc phi. Phó Liêm Chi thấy Su Su lo lắng bộ dáng, nhướng mày nói, đừng lo lắng. Trong triều đình, đích xác có người đệ sổ con, nói thái tử phi chúng cổ. Thái tử bên người không nên chỉ có thái tử phi một người, còn nói thái tử phi chúng cổ, liền tính cổ đã còi bỏ, kia cũng không biết đối trong bụng hài tử có vô ảnh hưởng. Hy vọng thái tử có thể chuẩn bị nạp chắc phi công việc. Phó Liêm Chi chỉ là sắc mặt cực lánh nói câu. Các ngươi cứ việc đem người đưa tới bổn cung bên người thử xem. Trên triều đình, những cái đó nói cái không ngừng đại thần liền ngậm miệng lại. Thuận hòa đế cũng đem vài vị đại thần gian dạy một đốn, nói cho bọn họ, thái tử Phi còn có mang, làm cho bọn họ chớ có làm yêu. Chuyện này mới tính ngồi bãi, chỉ là lúc sau mấy ngày này đó có tâm tư đại thần khẳng định sẽ quấn lấy thuận hòa đế, làm thuận hòa đế cấp thái tử nạp chắc Phi. Lúc sau quả nhiên náo loạn vài lần, nhưng thái tử căn bản không có nạp tiếp ý niệm. Có khác một nhà làm ẩm ĩ nhất hung đại thần, bị phát hiện nhà hắn con vợ cả cô nương cùng trong phủ thị vệ giang díu. Kia đại thần lập tức nghỉ ngơi khí nhi, không dám đi hoàng thượng trước mặt làm ẩm ĩ, hắn ban đầu còn tính toán đem này đích nữ cấp thái tử làm chất phi, hiện tại là hoàn toàn không mặt mũi. Nhân chuyện này, kia vài vị làm ẩm ĩ điểm đại thần nhưng tính không tiếp tục nháo chuyện này. Su su đối chuyện này cũng lược có nghe thấy, chờ thái tử hồi cùng khi ăn qua bữa tối, hai người đi vào giấc ngủ khi nàng còn cố ý hỏi qua điện hạ phu quân Kia Hà đại nhân trong nhà đích nữ như thế nào cùng trong nhà thị vệ răng diễu. Nàng kỳ thật muốn biết có phải hay không điện hạ cố ý việc làm. Phó Liễm Chi nói, Hà đại nhân kia nữ nhi thích chính là trong phủ thị vệ, cùng trong phủ thị vệ thư từ lui tới. Cho nên hắn cái gì đều không cần làm, chỉ là phái người tìm được hai người lui tới thư từ mà thôi. Tới rồi 9 tháng trung tuần ngày thu, thời tiết lạnh lẽo, điện hạ đã chung cổ 3 tháng, su su bụng cũng càng lúc càng lớn, không sai biệt lắm 7 tháng, lại có 2 3 tháng nên sinh. ngày thường Su Su nhớ thương Điện hạ trung cổ trong lòng tồn sự tình ăn uống liền không phải thực hảo Phó Liễm Chi mỗi lần lâm chiều trở về đều còn sẽ bồi Su Su tiếp tục ăn một chút gì Phó Liễm Chi từ Ngự thư phòng rời đi sau trực tiếp trở về Đông Cung hắn buổi sáng rời đi khi Su Su còn ngủ nàng bụng đã rất lớn chỉ có thể nằm nghiêng hắn mặc tốt sau đứng ở trên giường trên cao nhìn xuống bình tĩnh nhìn Su Su ánh mắt bình tĩnh không ai biết được hắn nghĩ cái gì hắn đã chung cổ hơn ba tháng ngay từ đầu ngực chỗ đau đớn chậm rãi gia tăng với hắn tới nói cũng không khác nhau chẳng sợ đến bây giờ hắn như cũ có thể chịu đựng được rời đi tầm cung su su còn ở ngủ su su là chờ điện hạ từ trên triều đình sau khi trở về phát hiện hắn một tia dị thường điện hạ đi lâm triều không bao lâu su su cũng tỉnh lại rửa mặt mặc hảo mới qua đi dùng đồ ăn sáng hiện tại thời tiết lạnh, nàng lớn bụng nếu vô cung yến đại ở đông cung khi nàng đều ăn mặc một kiện dùng gấp tơ tầm thêu hoa trường mọc áo tính chất mềm nhẹ, mặc ở trên người cũng tương đối thoải mái. dùng quá đồ ăn sáng, Su Su tìm buồn y thư dựa vào trên giường nhìn, nghe nói chân châu nói điện hạ trở về, nàng vội đem y thư gắt xuống, lê thượng giày theo đón đi ra ngoài. Su Su đi ra buồng trong, điện hạ vừa lúc vào đại điện, hai bên cung tỷ cùng thái giám đều túi đầu đứng ở bên cạnh, trong đại điện im như ve sầu mùa đông. Thái tử điện hạ mặt vô biểu tình vào đại điện, hướng tới buồng trong mà đến, nhìn thấy đứng ở cửa Su Su, hắn biểu tình mới hòa hoãn chút. Nhưng cũng thực thanh lãnh. Su su không biết vì sao, trong lòng liền lộn bội một chút. Phó liêm chi đi tới cửa, nắm su su tay, đỉnh mày lạnh lùng, như thế nào tay như vậy lạnh lẽo. Hắn thanh âm cực lãnh, đại điện thượng cung tỷ cùng bọn thái giám thình thịch toàn quỳ xuống. Su su thấy thế, vội vàng lôi kéo hắn đi vào bồn trong nhỏ giọng cùng hắn nói, phu quân chớ nên trách bọn họ, mới vừa rồi là ta nhàn khâu nóng, liền đem xong cửa sổ mở ra. Nàng đem điện hạ lòng bàn tay nắm lên dán ở nàng trên má. Gương mặt vẫn là ôn, phó liêm chi mày giãn ra khai, qua đi đem xong cửa sổ đóng lại, vào gió thu có chút đại, chớ có cảm lạnh Hảo, đều nghe điện hạ. Su Su nói, nàng bị điện hạ kéo qua đi trên giường ngồi, bị điện hạ ôm vào trong ngực đầu, hắn lòng bàn tay dán nàng cao cao phồng lên bụng vớt ve, hắn còn như ngoan. Su Su rửa vào điện hạ trong lòng ngực gật đầu, bảo bảo thương ngoan, cũng không làm ầm ĩ. Nàng mang thai kỳ thật thực nhẹ nhàng, lúc đầu không có nôn ngén phản ứng. Thời kỳ cuối cũng không có gì thân thể bệnh phù gì đó. Su su nghĩ đến cái gì, lược rời đi điện hạ thân mình, kéo ra hắn vả táo nhìn mắt, kia màu đỏ hoa văn đã xuất hiện 5 điều, nhan sắc đỏ sẩm, ngực chỗ sâu vẫn là không núp đích. Su su ngón tay theo hoa văn khẽ vướt qua đi, nàng nhẹ giọng hỏi, phu quân, có phải hay không rất đau? Con hảo, phó liêm chi dụ đôi mắt, che lấp trong mắt cảm xúc, chậm dài nắm lấy su su khẽ vướt trên người hắn kia đỏ sẩm hoa văn tinh tế ngón tay, đặt ở trên môi khẽ hôn. su su lẳng lặng rúc vào điện hạ trong lòng ngực nghe hắn ngực chỗ kịch liệt tiếng tim đập nhớ tới điện hạ mới vừa rồi đại điện thượng lãnh đạm bộ dáng trong lòng luôn có nhàn nhạt bất an ban đầu thời điểm điện hạ lời nói đích sắc không nhiều lắm nhưng đối bên người nàng bọn nha hoàn còn tính vẻ mặt ôn hòa hôm nay như vậy cơ hồ không có cảm tình thậm chí lạnh băng chất vấn là su su chưa bao giờ gặp qua có phải hay không điện hạ sẽ chậm rãi trở nên giống như đoan mãi mãi lời nói mất đi lý trí suy nghĩ cái gì Phó Liễm Chi đột nhiên hỏi. Su Su lắc đầu, hơi hơi nghiêng người ôm lấy hắn vòng eo, nhẹ giọng nói, ta nhất định sẽ giúp phu quân đem cổ trùng giải rớt. Phó Liễm Chi méo Su Su ngón tay thưởng thức, bông xuống mắt, vẫn chưa nói chuyện. Lúc sau nhật tử, Su Su liền phát hiện, điện hạ nếu không ở Đông Cung, Đông Cung đảo cũng còn hảo, không khí thanh nhàn, chân châu cùng bọn Nha hoàn cũng cùng bồi Su Su nói chuyện giải buồn, nhưng nếu điện hạ hồi, Đông Cung không khí lập tức biến không cần. Ngay cả ban đầu hầu hạ điện hạ mấy cái tiểu thái giám cũng đều im như ve sầu mùa đông, trăm triệu không dám phát ra đình điểm tiếng vang. Su Su cũng dần dần phát hiện điện hạ nói càng ngày càng ít, nhưng mỗi lần xem nàng ánh mắt đều là cực nóng, điện hạ đã trung cổ 4 tháng, điện hạ cũng không có nói cho hắn, thân thể rốt cuộc đau không đau. Nàng hỏi điện hạ, điện hạ cũng chỉ là hôn môi nàng, nói cho nàng, làm nàng đừng lo lắng, lại hỏi nhiều chút, điện hạ liền sẽ thực hung ác hôn môi nàng, thẳng đến cuối cùng, nàng cũng hỏi không ra cái gì tới. Đông cung, bọn hạ nhân lo lắng sốt ruột. Nhị hoàng tử phó lệ nguyên sở trụ chiêu ninh cung cũng hảo không đến nơi nào đi. Trong đại điện cung tỷ cùng bọn thái giám tất cả đều đại ở bên ngoài, không dám đi vào, tự nhiên nghe không được bên trong truyền đến nhị hoàng tử phó lệ nguyên cười lạnh, ngươi nói một chút ngươi làm gì hữu dụng, này đều đã hơn hai tháng, ngươi lại liền thái tử phi mặt cũng chưa thấy. tề tư nguyệt tự nhiên không dám cãi lại, chịu đựng trong lòng giận dữ nói, điện hạ, há có thể quái thiết thân? Điện hạ sao lại không biết thái tử phi cũng không đái thấy thiếp thân, thiếp thân cũng là không có cách nào. Phó lệ nguyên phất tay háo không cần phải nhiều lời nữa, chỉ trên mặt lệ khí như thế nào đều che lấp không được. tề Tư Nguyệt qua đi nói, Điện hạ, đã thái tử phi tổng không muốn thấy thiếp thân, liền thôi, y ý thiếp thân nói, kia mỗi cao lan là thái tử phi khuê mật, đã đưa cho thái tử phi lễ, tự nhiên là từ thái tử phi mở ra, trung cổ người định là thái tử phi, hà tất còn muốn thiếp thân đi xem qua. Phó lệ nguyên nhớ tới hơn hai tháng trước thu được lá thư kia, sắc mặt bắt đầu âm tình bất định. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, nếu không nắm chắc lần này cơ hội, hắn không còn có biện pháp bước lên cái kia vị trí. Người nọ nói cho hắn, thái tử cùng thái tử phi trong đó một người trúng sâu phệ tâm cổ, nếu có thể khẳng định là thái tử trùng sâu phệ tâm cổ, hắn là có thể giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế. Cái này làm cho hắn như thế nào không tâm động, hắn cùng đại hoàng huynh so sánh với cũng không có kém cái gì. Lại cứ phụ hoàng tử nhỏ liền tương đối sùng ái đại hoàng huynh, hắn không phải tam hoàng đệ cái kia ngốc tử, vị trí này, hắn cần thiết đi tranh. Chỉ là, rốt cuộc lộng không rõ trung cổ chính là ai, người nọ cũng không dám mạo mọi hành động. Chỉ dùng chờ đến người nọ hành động, hắn cũng là có thể đủ. Việc này hắn tự nhiên sẽ không làm vệ sở toàn đi tìm hiểu, nữ nhân này trong lòng hướng về Thái Tử Phi, nếu nói cho nàng, nàng định dám nói cho Thái Tử Phi. Không thành, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng đông cung tình huống. Rất nhiều sự tình hắn không có nói cho tề tư nguyện, Người nọ nói cho nàng, sâu phệ tâm cổ là vô pháp bị cải bỏ, chúng cái này cổ người, chậm rãi sẽ trở nên mất đi lý trí, lục thân không nhận, cuối cùng tâm mạch kịch đoạn, này cổ vô cùng ác độc, nhưng cổ thành, chỉ có cổ trùng cái thứ nhất nhìn thấy người, nhất định sẽ bị căn trung, cho nên lúc trước đông cung nhất định sẽ có người trung cổ. Nhưng thả ra tin tức là thái tử phi trung cổ, thậm chí giải khai cổ. Đây là không có khả năng, chỉ là thái tử phi nếu chung cổ. Trong bụng thai nhi liền vô pháp giữ được, nhưng thái tử phi bụng một ngày so một ngày nổi lên tới. Như vậy lúc trước thả ra tin tức vô cùng có khả năng là giả. Hơn nữa hắn xếp vào ở Đông Cung một cái tiểu thái giám, tuy không phải gần người hầu hạ thái tử cùng thái tử phi, nhưng cũng có thể nghe được một chút sự tình. Thái tử điện hạ hôm nay tính tình cực lãnh, toàn bộ Đông Cung đều là im như ve sầu mùa đông, không dám phạm sai lầm. Phó lệ nguyên cũng ngầm tìm quá lớn hoàng huynh, mặt ngoài nhìn không ra cái gì. thậm chí so trước kia càng thêm tích thủy không lộ. Phó lệ nguyên đối cổ cũng không hiểu biết, nhưng đã chuẩn bị đem thái tử cùng thái tử phi tình huống báo cho người nọ. Người nọ hẳn là có thể phán đoán ra, rốt cuộc là ai trúng cổ. Không ra mấy ngày, người nọ cấp phó lệ nguyên tin tức trở về, nói cho phó lệ nguyên, trúng cổ chính là thái tử, bọn họ kế hoạch tháng sau chính là thực thi, cũng làm phó lệ nguyên ngầm chuẩn bị lên. Phó lệ nguyên xem xong trong tay giấy viết thư, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đem nhìn đến thư tín ném vào than lò thiêu hủy. hắn ra cửa một chuyến vào tháng 11, hạ trận đầu tuyết su su có lẽ là nhân mang thai nguyên nhân tẩm cung bãi chậu than nhiều tổng hội cảm thấy khô nóng su su liền không yêu làm cung tì nhóm bãi chậu than tình nguyện nhiều xuyên chút hôm nay là tuyết tẩm cung chỉ bãi một chậu than lò nàng khoác áo choàng ngồi ở song cửa sổ hạ trên giường xem bên ngoài cảnh tuyết trên thực tế lại là thất thần điện hạ hiện tại rõ ràng là có chút biến hóa tuy không đến mức lục thân không nhận nhưng đối đãi đông cung cung tì nhóm cực lãnh còn có đối mặt nàng khi tuy không đến mức lạnh như băng sương nhưng lời nói cũng ít rất nhiều su su có chút khó có thể thích ứng trong lòng càng thêm lo lắng điện hạ thật sự sẽ trở nên lục thân không nhận âm thầm thở dài su su buông trong tay trung trà dỗi tay sờ soạn hộp gấm tử béo sâu lấy vài miếng còn dính cam lộ nộn lá cây đặt ở hộp gấm chung bạch béo sâu mấp máy hạ bắt đầu nhai lá cây ăn su su ngơ ngẩn nhìn này bạch béo sâu lẩm bẩm nói điện hạ cổ rốt cuộc như thế nào mới có thể cởi bỏ Bạch béo sâu phỉ đô đô thân mình cương hạng, tạm dừng một chút mới lại bắt đầu điên cuồng ăn khởi này đó lá cây tới. Nay bạch béo cổ trùng ăn xong vài miếng lá cây động vài cái, Su Su biết được đây là nó không ăn no thời điểm bộ dáng, liền lại cho nó vài miếng. Kết quả ăn xong, nó lại tiếp tục muốn, ăn so ngày thường nhiều gấp 3 phân lượng mới dừng lại. Hoa ở hộp gấm không ở nhúc ních, Su Su nhịn không được lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, như thế nào ăn nhiều như vậy, tiểu tâm càng ngày càng béo. Bạch béo cổ trùng cọ, cọ cọ Su Su ngón tay. Liền không hề nhúc nhích, bắt đầu ngủ hạ. Lúc sau buổi tối, Su Su cho nó huy thực phát hiện nó sức ăn như cũ rất lớn. Su Su cảm thấy kỳ quái, còn cùng thái tử điện hạ nói, Phu Quân, nó hôm nay hảo sinh kỳ quái, lượng cơm ăn so ngày thường nhiều gấp 3. Phó liếm chi nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua hộp gấm bên trong bạch béo sâu, lạnh lùng nói, ngươi còn có mang, thiếu chạm vào nó. Bạch béo sâu nghe thấy phó Liễm chi thanh âm, thịt muôn mút thân mình run hạ. Su Su giữ chặt điện hạ tay, Phu Quân. Nó đều có chút sợ ngươi, ngươi chớ có làm sợ nó, hơn nữa nó thực sạch sẽ, ta cố ý nghiền nát một loại thuốc bột, mỗi ngày đều sẽ làm nó ở bên trong lăn một vòng, nó thực sạch sẽ. Phó liêm chi đảo cũng không hề nói cái gì, nhìn su su cấp kêu béo sâu uy thức ăn. Buổi tối đi vào giấc ngủ khi, su su bụng đều hơn 8 tháng, đã rất lớn, tuy không có mang thai thời kỳ cuối các loại bệnh phù vấn đề, nhưng thời kỳ cuối thời điểm vẫn là không quá thoải mái, bụng có chút trọng, ngủ liền không quá kiên định. Mỗi lần đi vào giấc ngủ trước, Phó Liêm Chi đều sẽ tự mình giúp nàng xoa bóp chân cẳng sau vai lưng, như vậy người cũng thoải mái chút. Kỳ thật dựng lúc đầu, chân châu cùng Linh Lung các nàng sẽ giúp đỡ su su niết chân niết bối, gần nhất một tháng bắt đầu, Phó Liêm Chi mỗi ngày buổi tối đều sẽ tự mình giúp su su niết chân. Chờ đến Phó Liêm Chi đem su su vai cổ hai chân đều nhẹ nhàng niết quá một lần, su su đã sắp ngủ, mơ mơ màng màng nói, Phu Quân, chúng ta nghỉ đi. Ân. Phó Liêm Chi nhàn nhạt từ một tiếng. rũ mắt nhìn su su mắt buồn ngủ mềm mại thủy nhuận ngôi hắn túi người qua đi chậm rãi hôn môi su su mềm mại cánh ngôi lại nhẹ nhàng ngầm lấy động tác tiểu tâm mềm nhẹ su su cũng theo bản năng mở mắt sau đó hướng tới điện hạ rửa sắt vào nhau chút qua đi nóng bỏng đáp lại khởi điện hạ hôn môi phó liêm chi một tay che chở su su và ngheo một tay vô về su su cái gáy gia tăng cái này hôn môi thẳng đến su su bị thân có chút thấu bất quá khí điện hạ như cũ không có thối lui Thẳng đến cuối cùng Su Su bị thân thân thể nóng lên, người sắp mau ngất xỉu đi, vô ý thức phát ra nhỏ giọng khóc nước nở. Phó liêm chi thối lui, túi đầu xem Su Su gương mặt từng đỏ, khỏe mắt phiếm nước mắt, hạ bụng dâng lên khô nóng làm hắn cơ hồ sắp áp chế không được trong lòng tối tâm ý tưởng. Nếu nói ban đầu đối Su Su cảm tình, hắn tưởng cả đời che chở nàng, hiện tại lại tưởng đem nàng cả người xoa tiến cốt nhục chung. Nhân Su Su có mang, hắn rốt cuộc đem đấy lòng ý tưởng tất cả đều áp lực xuống dưới. Chỉ là không nhịn xuống hôn Su Su hồi lâu, lan qua lột lại, một lần lại một lần. Ngay kế, Su Su tỉnh lại khi, trên người đều là bị điện hạ hôn môi dấu vết, tỉnh lại khi, điện hạ đã không ở tầm cung. Su Su làm bọn nha hoàng tiến vào hầu hạ, lại thấy chân Châu cùng Linh Lung tất cả đều thần sắc ngưng trọng. Su Su nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì? Trân Châu nhìn mắt chung quanh cung tỷ, đều là ban đầu hầu hạ Thái Tử Phi bên người bọn nha đầu. Lúc này mới nhỏ giọng nói, Thái Tử Phi, ban đêm giờ dần sơ. Điện hạ bị hoàng thượng kêu qua đi, hình như có đại sự phát sinh. Su su trong lòng cả kinh, đã xảy ra chuyện gì? Trân Châu lắc đầu. Đây là cơ mật, tự nhiên không phải các nàng làm nha hoàn đều có thể hỏi thăm được đến, huống chi ở trong cung, các nàng càng thêm muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Su su trong lòng lo lắng lên, bất quá mới vừa chờ nàng mặc hảo, điện hạ liền trở về Đông Cung. Đệ 156 chương Chương 156 Phó liêm chi là không có gì biểu tình hồi đông cung, trong đại điện im như ve sầu mùa đông, hắn đi vào trong tầm cung, thấy su su mới vừa khởi, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. hắn qua đi ngồi ở su su bên cạnh người hỏi, nhưng dùng quá đồ ăn sáng. Hắn ngữ khí thanh thanh lánh lánh, su su trong lòng co rúm lại hạ, không khỏi nghĩ đến hôm qua ban đêm hắn muốn đem nàng hủy đi cốt nhập bụng hôn môi. Còn chưa dùng quá, phu quân muốn hay không cùng nhau dùng chút đồ ăn. Su su trên người bị điện hạ hôn môi dấu vết đều còn chưa tiêu. Phó Liêm Chi lại chỉ là bình tĩnh nhìn Su Su, sau một lúc lâu mới cầm Su Su tay nói, không cần, ta muốn đi Biên Thành. Su Su trong lòng căng thẳng, đi Biên Thành làm gì? Chính là kia phùng Bắc Vương lại có dị động. Biên Thành có viên tướng quân chấn thủ, nếu còn cần điện hạ chạy đến Biên Thành, định là đã xảy ra rất lớn chuyện này. Phó Liêm Chi nói, Biên Thành đại tuyết, xuất hiện rất nhiều tuyết lang công kích ra khỏi thành ba tánh, những cái đó tuyết lang dị thường cùng táo, gặp người liền điên cùng căn xé, có chút thậm chí vào thành. ba cánh thương vong không ít việc này cùng phùng bắc vương có quan hệ khắc phùng bắc vương điều khiển mười vạn đại quân tiến công biên thành phụ hoàng làm ta đi biên thành trấn thủ su su nghe nói trong lòng lột bột một tiếng biên thành so kinh thành bên này có lãnh vào đông sẽ thành công đàn tuyết lang nói là tuyết lang kỳ thật chính là da lông so soi sám hơi chút màu trắng thích vào đông lui tới nhưng rất ít sẽ tới người nhiều chỗ ngồi đều là trong núi đầu hoặc là chống trải chút chỗ ngồi du đãng liền tính xuất hiện ở biên thành phụ cận Thông thường cũng chỉ là đơn độc một hai chỉ, sẽ không thành đàn. Thậm chí còn có cuồng táo tuyết lang. Này không khỏi làm Su Su nhớ tới đời trước chuyện này, nàng bị Tống Ngưng quân dưỡng kia chỉ hắc báo cắn chết. Kỳ thật kia chỉ hắc báo đối Su Su vẫn luôn thực thân cận, duy độc ngày đó, nàng nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, trên người kịch liệt đau đớn, mở hai trong mắt, hắc báo đỏ lên thú đồng, rõ ràng là thực không thích hợp. Có phải hay không Tống Ngưng quân có cái gì dược vật có thể khống chế hung thú, làm chúng nó phát cuồng? Tống ngưng quân yêu thích dùng độc, nếu thực sự có loại này có thể khống chế hung thú, làm hung thú phát cuồng dược cũng là bình thường. Nàng sắc không rõ ràng lắm Tống ngưng quân từ nơi nào được đến những cái đó độc dược cùng phương thuốc cổ truyền, nhưng khẳng định, Biên Thành Tuyết Lang phát cuồng tình huống, định là lúc trước Tống ngưng quân đem cái gì phối phương giao cho Phùng Bắc Vương. Rốt cuộc đời trước, Biên Thành không có phát sinh quá ôn dịch, không có phát sinh quá lần này Tuyết Lang công kích cùng chiến đến dịch, tuy đời trước Phùng Bắc Vương sẽ chết ở điện hạ trong tay. Nhưng đó là điện hạ đăng cơ đã nhiều năm chuyện sau đó. Tống ngưng quân chẳng sợ đã chết, đều sẽ hại người, thật thật là âm hồn không tan. Su su nhíu lại mi, phó liễm chi vô hạ nàng giữa mày nói, làm sao vậy? Su su trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là nói, phu quân, chuyện này rất có khả năng cùng tống ngưng quân có quan hệ. Tống ngưng quân thiệt độc, lúc trước bị phùng bắc vương cứu, tống ngưng quân có lẽ cho hắn một ít cái gì. Phu quân đi biên thành thời điểm mang lên ngọn lửa cùng A Lỵ Tiểu Bạch chúng nó. Chúng nó đều là dùng cam lộ nuôi nâng đại, chỉ số thông minh cơ bản đồng nhân loại không sai biệt lắm, lại là hung thu giữa vương, có lẽ sẽ hữu dụng Phó Liêm Chi cũng không ngoại ý muốn Su Su nói, biểu tình lãnh đạo, hắn nắm lấy Su Su tay chậm rãi thưởng thức, ngựa khí cũng là thong thả, Su Su sao biết chuyện này nhất định cùng Tống Ngưng Quân có quan hệ. Nàng rốt cuộc gạt hắn cái gì? Nếu là lấy trước, hắn cũng không muốn bức bắt nàng, nhưng hiện tại không biết vì sao, hắn không cho phép nàng có bất luận cái gì sự tình gạt hắn. nàng là chỉ thuộc về hắn một người. về tống ngưng quân còn có lúc trước kia chàng ôn dịch su su đi sau lại không một người chết bệnh nhóm đầu tiên ôn dịch người bệnh trước hết tỉnh lại hải tử còn có gần nhất thân thể thượng biến hóa su su cho hắn uống nước trà ăn dưỡng sinh hoàn đều cùng trước kia bất đồng thân thể thượng biến hóa càng quan trở nên nhanh nhẹ, này đó biến hóa cơ hồ làm hắn công phu càng tiến một tầng hiện tại võ lâm giữa cơ hồ không có đối thủ của hắn, bất quá ngắn ngủn 5 tháng biến hóa nàng gạt hắn lớn nhất bí mật. Su Su đột nhiên liền cảm giác được điện hạ bên người hơi thở không đúng lắm, trong lòng co rúm lại hạ, vẫn là chủ động giúp vào điện hạ trong lòng được nói, ta cùng Tống Ngưng Quân ở chung một năm, đối nàng rất là hiểu biết, nàng thiện độc, lúc trước biên thành ôn dịch cũng rất là đột nhiên, lúc này mới hoài nghi cùng nàng có quan hệ. Phải không? Phó liếm chi ôm lấy nàng vòng eo, chầm rãi hỏi. Su Su nhớ tới chính mình bí mật, trong lòng một chút phát khẩn. Như vậy bí mật, lại há có thể nói cho người khác? Chẳng sợ Điện Hạ hiện tại rất thương yêu nàng, nhưng ai có thể bảo đảm về sau Điện Hạ sẽ đối hắn như thế nào. Long người khó dò, nàng ái Điện Hạ, nhưng lại cũng không muốn đem sở hữu đều giao phó cho hắn. Thấy Su Su khét lông mi, phó liêm chi đứng dậy, xoay người quá bình phong sau, ta thay đổi Y Y liền rời đi. Su Su cũng đi theo đứng dậy, đỉnh bụng qua đi giúp đỡ thu thập hành lý, Điện Hạ định là ra roi thúc ngựa chạy tới nơi, siêm Y Y thu thập một bộ, dư lại tất cả đều là cấp Điện Hạ mang dược nàng xứng dưỡng sinh hoàn thu thập thứ tốt su su ngồi ở trên giường phát ngốc điện hạ trung cổ đã mau 5 tháng lần này đi biên thành có thể hay không xảy ra chuyện phó liêm Chi thay đổi thân huyền sắc quần áo hệ thật dày áo khoác tiếp nhận su su trong tay tay mãi thấy nàng trong mắt tràn đầy lo lắng túi đầu thân thân nàng trầm giọng nói chờ ta trở lại dứt lời xoay người rời đi đại điện chưa lại quay đầu thấy su su liếc mắt một cái khoảng cách điện hạ đi biên thành đã có suốt một tháng su su hiện tại hành động không tiện Lại có nửa tháng chính là dự tính ngày sinh, bụng đã bắt đầu hạ truy, nàng ngừng mỗi ngày phối dược, trừ bỏ nghỉ ngơi nhiều, dùng cơm xong thực sau sẽ làm bọn nha hoàn nâng ở trong đại điện đi lại nửa canh giờ. Bởi vì su su sắp sinh, toàn bộ trong cung đầu đều banh, dù sao cũng là hoàng gia cái thứ nhất hoàng tôn, thuận hòa đế cũng lo lắng, làm triệu quý phi nhiều để ở trong lòng. Đã nhiều ngày, triệu quý phi ngày ngày đều phải lại đây đông cung một chuyến, trong cung đầu thái y hệ viện cũng đều căng chặt. Còn có tìm mấy cái đáng tin bà mụ cũng đều vào cùng, trong cung đầu là có chuyên môn nữ ý đi, nhưng vẫn là lo lắng, hoàng đế liền nói, dân gian bà mụ cũng bị mấy cái, như vậy ổn thỏa chút. Triệu Quý phi ngày ngày đều đã tới tới đông cung một chuyến, ngẫu nhiên cùng Su Su nói phía dưới thành tình huống, đó là thuận hòa đế làm Triệu Quý phi mang cho Su Su tin tức, hoàng thượng lo lắng Su Su trong lòng nhớ liễm chi. Triệu Quý phi nói cho Su Su, thái tử điện hạ hết thảy mạnh khỏe, qua đi biên thành sau, tuy có phát cuồng tuyết lang lui tới Nhưng thái tử mang theo ngọn lửa chúng nó, kia ba con cũng rất là uy vũ, những cái đó tuyết lang cũng bị chúng nó cắn chết, bất quá còn có không ít rơi dụng tuyết lang. Nghe nói Phùng Bắc Vương cũng thuần phục một ít tuyết lang, trên chiến trường khả năng sẽ đối tượng, bất quá có ngọn lửa cùng A Lị chúng nó, tất nhiên sẽ không có việc gì. Kỳ thật mấy ngày trước đây, Biên Thành cũng đã khai chiến, nhưng tin tức không có khả năng nhanh như vậy để hồi kinh thành, thuận hòa đế cũng lo lắng vào để thành chiến sự. Su Su gật đầu nói, Đa tạ quý phi nương nương nói cho ta này đó. Triệu quý phi nắm su su qua đi ngồi xong, ôn thanh nói, ngươi chỉ lo bình bình an an đem hải tử sinh hạ tới, thái tử cũng sẽ bình an trở về, biên thành chiến sự, ta nếu được tin nhi, liền tới đây cùng ngươi nói. Su su gật đầu, nàng cùng triệu quý phi nói một lát, triệu quý phi nói, buổi tối qua đi bồi hoàng thượng dùng nữa. su su cũng một khối qua đi đi, hoàng thượng nói có chút nhật tử không gặp ngươi, buổi tối còn hỗn nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bọn họ cùng nhau dùng nữa. Thảo. Buổi tối thời điểm, Su Su thay đổi thân siêm ý đi, buộc lại kiện áo tràng liền qua đi thuận hòa đế tầm cung. Nhị hoàng tử tam hoàng tử còn có nhị hoàng tử phi đều ở. Nhị hoàng tử phi Tề tư nguyệt, Su Su mang thai khi ngẫu nhiên sẽ đi ngự hoa viên, gặp phải quá Tề tư nguyệt hai lần, nhưng đều tránh đi. Tề tư nguyệt tự khi đó Su Su rất nhiều lần không muốn thấy nàng, cũng liền không lại tiếp tục tìm Su Su, dù sao hai người không đối phó, Su Su cũng là sẽ không chủ động tìm nàng. Bất quá lần này đi theo thuận hòa đế dùng nữa cũng coi như là việc nhà cơm, tề tư nguyện tự nhiên cũng tới. Tam hoàng tử mới vừa đính hôn, sang năm nhập hạ mới có thể thành thân. Nhị hoàng tử phó lệ nguyên cũng sớm tới rồi, nhìn thấy su su tiến bảo, ôn tồn hô thanh hoàng tẩu. Su su gật đầu, thuận hòa đế xem su su áo choàng đều che không được bụng, nói, chạy nhanh ngồi xuống đi. Thuận hòa đế khắc con cái tuổi đều không lớn, hôm nay liền không lại đây, chỉ có mấy người bọn họ dùng nữa Su Su hướng tới Thuận Hòa Đế vọng qua đi, hô thanh phụ vương, chỉ là nhìn đến Thuận Hòa Đế sắc mặt khi, Su Su hơi hơi ngẩn ra hạ, Thuận Hòa Đế nói, Su Su ngồi xuống đi. Su Su sắc mặt bất biến, ngồi xuống sau cũng chưa nhiều lời, cung tỷ nhóm bắt đầu thượng đồ ăn. Bên trong không ít đều là Su Su thích ăn thức ăn, có thể thấy được Thuận Hòa Đế cùng triệu quý phi đối Su Su cũng là cực để bụng. Su Su liền tính hiện tại như cũ mỗi ngày đều sẽ dùng thuần cam lộ, vị giác đã là cực mẫn cảm. chỉ cần là có độc đồ vật nhất định sẽ mang theo một tia hương vị, nói là vô sắc vô vị độc dược kia chỉ là đối với người thường mà thôi, nhưng su su bất đồng, chỉ cần là dược, mặc kệ là độc dược vẫn là thuốc hay, nàng đều có thể nếm ra tới hương vị. Cung ty bắt đầu cấp su su chia thức ăn, su su đều hưởng qua sau, đồ ăn cũng không có vấn đề gì. Nhưng nàng thấy thuận hòa đế sắc mặt liền không đúng lắm, người bình thường có lẽ nhìn không ra cái gì, từ khi lúc trước tống ngưng quân đối tổ mẫu thịnh thị hạ độc, Su Su cấp người bệnh xem mặt đoán ý liền chú trọng rất nhiều. Thuận Hòa Đế sắc mặt không đúng lắm, chỉ là thực rất nhỏ khác biệt. Mặc kệ như thế nào, Su Su đều tính toán chờ lát nữa lưu lại nhìn một cái. Hai đời phát sinh sự tình rốt cuộc bất đồng. Đời trước nhị hoàng tử phát động binh biến, bất quá là ở Thái Tử đăng cơ sau, cuối cùng cũng không nhảy ra cái gì bọt sóng, bị Thuận Võ Đế tạm giam ở kinh thành cả đời. Nhưng đời này hiển nhiên bất đồng, Su Su không dám mạo hiểm, rốt cuộc đi theo Thuận Hòa Đế dùng thiện. hai vị hoàng tử phi đều không thế nào nói chuyện, ăn cơm xong sau, thuận hòa đế hỏi nhị hoàng tử tam hoàng tử một ít việc nhi khiến cho mọi người đều từng người hồi tầm cung, chỉ có su su do do dự dự nói, phụ hoàng, ta tưởng lưu lại cùng ngươi nói chút sự tình, điện hạ hắn ở biên thành, này rõ ràng chính là muốn hỏi về biên thành thái tử sự tình, tề tư nguyệt cười lạnh thanh, đế vương kiêng kỵ nhất trong cung phi tử hoặc là thái tử phi hoàng tử phi nhóm tham dự triều chính, thái tử phi lại vẫn dám, nghe nói lời này. Triệu quý phi chỉ tưởng su su có mang, đa sầu đa cảm, cho nên muốn hỏi lại hỏi về thái tử chuyện này. Thuận hòa đế vốn dĩ liền rất thích cái này con dâu, tự nhiên cũng vẻ mặt ôn hòa nói, kia su su trước lưu lại. Chờ nhị hoàng tử tam hoàng tử cùng tề tư nguyệt rời đi, triệu quý phi cũng rời đi thuận hòa đế tầm cung, Nhân thuận hòa đế chờ lát nữa còn muốn đi ngự thư phòng phê duyệt tấu trương, nàng liền trở về tự mình tầm cung. Thuận hòa đế nhìn lớn bụng su su, ôn thanh nói, su su chính là lo lắng liễm chi. Liễm Chi chung cổ sự tình cũng chỉ có hắn cùng Su Su còn có hai gã thái y thì ai biết được, hiện tại Liễm Chi đi biên thành, Su Su khẳng định cũng là lo lắng. Su Su chậm rãi lắc đầu, Phu Hoàng, Nhi Thần có chuyện muốn cùng người nói, chỉ là này phía trước, có không làm Nhi Thần trước giúp ngài bắt mạch. Đệ 157 chương Chương 157 Không ai biết Su Su cùng Thuận Hòa Đế ở trong đại điện nói gì đó, chỉ biết được Thuận Hòa Đế làm trong đại điện người tất cả đều lui ra, một canh giờ sau. Thuận hòa đế kêu tới triệu quý phi, chờ triệu quý phi đưa su su ra tới khi, triệu quý phi sắc mặt cũng không quá hảo, su su trở về đông cung, triệu quý phi trở về hoàng đế tầm cung, sau nửa canh giờ mới làm cung tỷ nhóm đi vào hầu hạ, chờ cung tỷ đi vào hầu hạ khi phát hiện hoàng đế sắc mặt không tốt lắm, mọi người đều lấy là su su hỏi đến. Triệu chính, chọc đến đế vương tức giận, này một chuyến su su trở về đông cung, trong cung mặt hướng đi liền hơi chút nổi lên chút biến hóa. Chỉ su su là thái tử phi. Liền tính nhân đi đế vương đấy mắt hỏi đến thái tử sự chọc đế vương tức giận, trong cung người cũng không dám chậm trễ rốt cuộc thái tử phi có mang, này đều sắp sinh. Thêm chi triệu quý phi đã nhiều ngày cũng không ở đi đông cung, trong cung đầu thậm chí tưởng thái tử phi thất sủng hoặc là thái tử biên thành xảy ra chuyện. Su su trở lại đông cung, cũng là nói cái gì cũng chưa nói, mỗi ngày nên như thế nào vẫn là như thế nào, chỉ có bên người mấy cái tin được cung tỷ mới biết được thái tử phi hồi đông cung sau liền ngày ngày đã ở dược phòng bên trong. Chuyện này qua đi vài ngày, Triệu Quý Phi mới qua đi Đông Cung thăm Thái Tử Phi, không cung tì ở bên trong hầu hạng, cho nên không người biết hiểu Thái Tử Phi cùng Triệu Quý Phi đều nói chút sự tình gì. Chỉ có Trân Châu Linh lung biết được Triệu Quý Phi đã tới sau, Thái Tử Phi không ở đi qua dự phòng. Hơn nữa Thái Tử Phi dự tính ngày sinh chính là đã nhiều ngày, toàn bộ Đông Cung bên trong người đều căng chặt. Su Su là ở khoảng cách trừ tịch còn có nửa tháng khi phát động, nàng dậy sớm dùng quá đồ ăn sáng. đang muốn làm chân châu đỡ nàng ở đỉnh viện đi một vòng tới, đột nhiên liền cảm giác bụng từng trận phát khẩn cùng đau đau. nàng đảo cũng bình tĩnh, lập tức yêu chân châu đi thỉnh nữ y ý thái y ý còn có các bà mụ lại đây. chân châu sắc mặt căng thẳng, biết được thái tử phi đây là phát động, vội hô linh lung hạnh nhi linh thảo các nàng lại đây. sau đó nhất nhất phân phó đi xuống. bất quá nửa canh giờ, nữ y còn có thái y cùng với ngoài cung thỉnh bà mụ tất cả đều tới rồi đông cung. ngay cả triệu quý phi cũng tới đông cung, tinh thần căng chặt nhìn thấy su su còn chậm rãi ở đỉnh viện bên trong đi đường triệu quý phi vội nói mau chút đi vào nữ y y hẻ nhóm đã bố trí hảo phòng sinh nhưng có cảm thấy không thoải mái địa phương su su lắc đầu nương nương đừng lo lắng thời gian mang thai ta vẫn luôn rất là chú ý sẽ không có vấn đề không chỉ có là su su chính mình còn có trong cung đầu thái y y hẻ mỗi ngày đều sẽ không cấp su su đem bình ăn mạch liền đồ ăn cũng đều chú ý thai vị cũng thực bình thường thái y, y cùng nữ y ở nhóm cấp su su bắt mạch Su Su trở về phòng sinh, nữ y đi ở nhóm cấp Su Su làm kiểm tra, đã hơi hơi có chút thấy hồng, bất quá còn hảo, cung khẩu còn chưa toàn bộ mở ra, thai nhi thai vị cũng là bình thường, chỉ dùng chờ cung khẩu toàn bộ khai hỏa, thai nhi là có thể thuận lợi sinh hạ. Đau từng cơn cũng là tương đợt, Su Su cũng còn có thể chịu đựng được. Tới rồi buổi trưa thời điểm Su Su còn cứ theo lẽ thường dùng cơm trưa, mới vừa dùng quá ngọ thiện, đau từng cơn liền càng thêm thường xuyên lên, Su Su cũng có vẻ có chút cố hết sức. Nước ối cũng phá, bị nữ y y hẻ nhóm đỡ đến bà mụ đi sinh sản, đi vào không đến nửa canh giờ, bên trong truyền đến trẻ con vang rội khóc nỉ non thanh. Nữ y y hẻ nhóm mặt mang vui mừng ra tới, phát hiện liền thuận hòa đế đều ở đại điện hạ chờ, vội quy xuống thỉnh an hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái tử phi nương nương sinh hạ một người tiểu hoàng tôn. Hoàng gia đệ nhất vị trưởng tôn, đích trưởng tôn, thân phận tôn quý. Su su cũng không biết bên ngoài tình huống, nàng nhìn bên người nằm tiểu nại hoa. phía trước thím còn có đại tẩu sinh hải tử nàng đều là gặp qua mới sinh ra hải tử sẽ có vẻ có chút nhăn dung gió nhưng nằm ở nàng bên cạnh người bảo bảo lại không phải da thịt trắng nón lộ ra phấn mới sinh hạ tới liền có nồng đậm đầu tóc ngũ quan cực kỳ giống thái tử điện hạ nhớ tới xa cuối chân trời thái tử điện hạ còn có trong cung cùng với phụ vương tình huống nàng trong lòng nhịn không được nắm thành một mảnh thái tử phi nương nương chúc mừng phong sinh cung tỷ nhóm cũng đều quỳ một mảnh tất cả đều mặt mang vui mừng su su ôn thanh nói đều mau đứng lên đi su su sinh sản thực thuận lợi chờ đến đem phòng sinh thu thập sạch sẽ su su cũng thay sạch sẽ quần áo trong tá lót tiểu hoàng tôn cũng bị ôm đi ra ngoài rửa mặt thuận hoa đế nhìn mắt trong tá lót hoàng tôn cũng là mãn nhãn ôn nhu thuận hoa đế thực mau rời đi làm triệu quý phi lưu tại đông cung hầu hạ tiểu hoàng tôn bị rửa sạch sẽ sau lại về tới su su bên người nguyên bản triệu quý phi cấp tiểu hoàng tôn tìm lũng mẫu nhưng không dự đoán được tiểu hoàng tôn như thế nào cũng không chịu phối hợp Mới sinh ra em bé đói không hề răng, chính là không chịu ăn, cấp bà vũ cũng là như lâm đại địch mồ hôi đầy đầu, cuối cùng vẫn là su su rửa vào gối mềm nói, ôm lại đây làm ta thử xem đi. Kỳ thật su su cũng càng nguyện ý chính mình nuôi nấng hài tử, chỉ trong cung đầu quy củ như thế, không có phi tần tự mình mãi hài tử. Hiện tại Hoàng Tôn không chịu ăn bà vũ sữa, kia cũng liền không biện pháp. Triệu quý phi ý bảo vũ nuôi đem hài tử ôm cấp thái tử phi, không tưởng tưởng. hải tử vừa đến thái tử phi trong lòng ngực liền cùng đầu nhỏ tìm lại ăn su su sinh sản thuận lợi thông mãi cũng cực kỳ thuận lợi hải tử bất quá mới vừa ăn một lát liền có su su nhìn trong lòng ngực trắng non hài tử đáy lòng mềm mại tiểu hoàng tôn tính tình rốt cuộc tùy thái tử điện hạ triệu quý phi lẩm bẩm nói hoàng thượng cũng cùng thần thiếp nói qua thái tử điện hạ khi còn nhỏ cũng không chịu ăn vú nuôi mãi đều là dùng sữa dê một muỗng nguy đại chờ đến tiểu hoàng tôn ăn uống no đủ ngủ ở su su bên cạnh người triệu quý phi cũng đi qua thuận hòa đế tẩm cung to như vậy tẩm cung chỉ có thuận hòa đế một người ngồi ở bàn thượng sau hắn chính lật xem tâu trường, nhưng hồi lâu cũng chưa động quá một chút thuận hòa đế tuy như cũ uy nghiêm nhưng hai tấn đã hoa rầm, triệu quý phi không biết nhớ tới cái gì hốc mắt có chút ướt át nàng vào đại điểm thuận hòa đế ngẩng đầu kia hải tử như thế nào triệu quý phi qua đi cười nói cùng thái tử điện hạ giờ thật là giống nhau như lúc ngay cả ăn mãi cũng là không chịu ăn vú nuôi thuận hòa đế biểu tình hoảng hốt Nhớ tới liêm chi tã lót khi bộ dáng Hoàng thượng triệu quý phi hơi hơi nhíu lại giữa mày, muốn nói lại thôi. Thuận hòa đế hoàn hồn, hỏi triệu quý phi, phân phó chuyện của ngươi cũng đều làm tốt. Triệu quý phi vội gật đầu, thân thiếp đã đều làm tốt. Thấy thuận hòa đế cao mày tâm bộ dáng đảo cũng không nhiều lời, trong lòng nghĩ mặt khác sự tình. Thái tử phi sinh hạ hoàng trưởng tôn tin tức thực mau liền ở kinh thành bên trong truyền khai. Phó liêm chi từng ở su su mới vừa mang thai khi liền cấp hải tử nổi lên tên, phó hạo quần quần vô biên chi ý. Su Su cũng bắt đầu an tâm làm ở cữ, phó hạo cứng ngoan, mỗi ngày ăn no chính là ngủ, không khóc không náo, tỉnh lại cũng chỉ là nằm ở Su Su bên cạnh người. Mười ngày qua khi hắn liền sẽ chớn mắt, hắn đôi mắt cũng tùy phó liêm trì, nho nhỏ nãi hoa nhi nhìn liền có chút cao lánh, chỉ có đôi mặt Su Su khi, hắn mới có thể lộ ra tươi cười. Lại có nửa tháng chính là trừ tịch, cái này trừ tịch, Su Su phải làm ở cữ, không dễ trúng gió, liền không ra cửa. Chỉ có chân châu các nàng bồi su su đái ở Đông Cung vượt qua. Tháng riêng 15, su su ở cữ xong phó hạo trưởng thành chút, bộ dáng nảy nở, ra thịt hoàn toàn tùy su su. Ở cữ trong lúc, thuận hòa đế cùng triệu quý phi lại đây xem qua vài lần, thuận hòa đế tiều tụy không ít, các vị đại thần đều lấy bệ hạ là lo lắng biên thành tình huống. Ở cữ song sau, biên thành truyền đến tin vui, thái tử cùng phùng bắc trận đầu đối chiến lấy được thắng lợi, phùng bắc vương thuần phục không ít tuyết lang dùng cho chiến trường phía trên. nhưng há liêu những cái đó tuyết lang nhìn thấy ngọn lửa a lị tiểu bạch liền hai cổ run run không chịu sử dụng chẳng sợ bị mạnh mẽ sử dụng cũng bị ngọn lửa chúng nó trọng thương đều kẹp chặt cái đuôi chạy tứ tán khai. nghe nói biên thành truyền đến tin tức su su cũng là yên tâm không ít ra ở cứ ngày thứ ba ngày kế dậy sớm su su mới vừa cấp phó hạ huy xong mãi, vào nhà thay đổi thân siêm yề nàng da thịt như ngọc sinh hạ phó hạ nửa tháng cơ bản liền khôi phục trước kia dáng người vòng eo tinh tế mặt như hải đường Qua hơn một canh giờ, Su Su mới vừa đem phó hạo hống ngủ hạ, chân châu đông nhiên bạch mặt tiến vào, thái tử phi, không hảo, đã xảy ra chuyện, hoàng thượng sáng nay hạ chiều sau đông nhiên ké xịu qua đi, lúc này thái y y đều đi qua, tình huống còn không biết sẽ như thế nào. Su Su ru xuống đôi mắt, biết được, người trước đi xuống đi, đi bên ngoài làm cung tì nhóm chớ có kinh hoàng. Chân châu thấy thái tử phi chấn định bộ dáng, trong lòng cũng đi theo bình tĩnh trở lại. thuận hoa đế té xịu sự tình thực mau toàn bộ trong cung đã biết được nhân tâm hoảng sợ su su đã ở đông cung nhìn trống rông tầm cung sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh. sau nửa canh giờ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ồn ào ồn ào thanh còn có binh nhung tương kiến tiếng đánh nhau cùng với cung tỷ nhóm hoảng sợ thanh âm thực mau có thị vệ đi vào trong tầm cung nhìn thấy su su sau đảo cũng không khó xử người chỉ là nói thái tử phi nương nương còn thỉnh ngài cùng tiểu hoàng tôn qua đi đại điện một chuyến su su đứng dậy Đi buồng trong ôm phó hạo đi theo này đó thị vệ rời đi đông cung. Thị vệ trưởng trên đường khi nhịn không được nhìn nhiều thái tử phi liếc mắt một cái, cũng không cho phía dưới nhân vi khó thái tử phi, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi nói thầm lên. Như vậy dung mạo, khó trách liền chủ tử đều nhớ thương, thậm chí dặn dò bọn họ không được bị thương thái tử phi cùng tiểu hoàng tôn, lại là liền tiểu hoàng tôn đều không cho phép thương tổn. Nếu muốn hắn tới nói, nên nổ cỏ tận gốc tiểu hoàng tôn cũng không nên buông tha. Su su ôm phó hạo Phó hạo không khóc không nháo đại ở tá lót. Thực mau liền đến thuận hòa đế trụ tầm cung, trong đại điện đã có không ít người, đế vương các phi tần, triệu quý phi chờ đều ở, chỉ có nhị hoàng tử mẫu phi ninh phi không ở. Triệu quý phi sắc mặt không tốt lắm, đối lanh su su lại đây nam nhân nói, thái thống lĩnh ngươi thật to gan, đem bổn cung còn có nhiều như vậy phi tần đều tù ở chỗ này là vì sao ý. Hoàng thượng giờ phút này bệnh nặng, các thái y liệt đều còn chưa từng đến đông đủ, ngươi lại phong tỏa hoàng thượng tầm cung, là muốn làm gì. Này thái thống lĩnh hành động đã là nói cho ở đây mọi người là chuyện như thế nào. Còn lại phi tần sắc mặt cũng đều hoảng sợ nhiên. Triệu quý phi nhìn đến su su cùng tiểu hoàng tôn cũng bị này đó thị vệ áp lại đây, sắc mặt càng thêm không tốt. Kia thỉnh su su lại đây thái thống lĩnh đảo cũng không có tức giận, chỉ cười nói, còn thỉnh quý phi nương nương chờ một lát, hoàng thượng bệnh nặng, hậu cung phi tần không được tham gia vào chính sự, tự nhiên phải đợi nhị hoàng tử lại đây. Lời này vừa ra, triệu quý phi cười lạnh một tiếng. đảo cũng không hề nói chút khác su su ra tiếng nói nếu như thế ta đi vào trước giúp hoàng thượng bắt mạch thái thống lĩnh lại hoành kiếm ngăn ở su su trước mặt thái tử phi ngài vẫn là trước chiếu cố hảo tiểu hoàng tôn đi bên trong có thai y y viện sử đang ở giúp hoàng thượng bắt mạch không nhọc phiền thái tử phi nhọc lòng triệu quý phi đang muốn tức giận bên ngoài nhị hoàng tử phó lệ nguyên cùng ninh phi đi đến ninh phi khí sắc không tồi trang dung chỉnh tề đi vào đại điện nhìn thấy bên trong phi tần nàng lộ ra một mặt đắc ý tươi cười đầu mấy năm nay kết quả những người này đã đến đầu tới không phải phải bị nàng áp thượng một đầu chờ nàng nhi làm thượng hoàng vị nàng trở thành thái hậu nhất định phải triệu quý phi cấp thuận hòa đế trốn cùng ninh phi trong lòng bản tính như ý đánh không tồi đãi nàng đi đến triệu quý phi bên người khi triệu quý phi cười lạnh nói ninh phi thật sự hảo bộ tịch hoàng thượng hiện giờ hôn mê bất tỉnh ngươi nhưng thật ra còn có tinh lực trang điểm ninh phi nhướng mày nói triệu quý phi nhưng chớ có bôi nhọ bổn cung bổn cung là nghe nói hoàng thượng bệnh nặng Lúc này mới chạy tới Thành, đều đừng nói nữa Phó lệ nguyên đạm thanh nói Ta hãy đi trước nhìn xem phụ hoàng Phó lệ nguyên đi vào tầm cung Thái y y viện viện sử còn có thái y y viện Mấy cái tương đối nổi danh thái y y đều đã tụ ở chỗ này Chính sức đầu mẻ chán thương lượng Phó lệ nguyên qua đi nói Vi viện sử, ta phụ hoàng thân thể như thế nào Vi viện sử mặt lộ vẻ khó xử Phó lệ nguyên lạnh lùng nói Vi viện sử đây là ý gì Hiện giờ phụ hoàng bệnh nặng thái tử lại ở biên thành đánh giặc trong cung chỉ có bổn điện mới có thể chủ trì đại cục chẳng lẽ là ngươi còn muốn gạt phụ hoàng bệnh tình ta phụ hoàng rốt cuộc là được bệnh gì vi viện sử lúc này mới cuống quít quỳ xu nói hồi bẩm nhị hoàng tử hoàng thượng đây là ngũ tạng lục phủ suy bại bệnh trạng cũng là giống chúng độc chỉ là trong cung thái y y đối độc cũng không phải thực tinh thông còn hy vọng nhị hoàng tử thỉnh thái tử phi lại đây hỗ trợ nhìn một cái phó lệ nguyên trầm mặc một lát ra tới đại điện đối xu xu, xu nói Làm phiền thái tử phi đi giúp phụ hoàng bắt mạch. Su su gật đầu, cũng không cùng nhị hoàng tử nhiều lời, đem trong lòng ngực ôm phó hạo giao cho triệu quý phi, lại bị phó lệ nguyên rỗi tay ngăn lại, hắn nói, ta tới ôm hắn đi. Su su ngừng đầu, cùng phó lệ nguyên nhìn nhau, phó lệ nguyên sắc mặt bất biến. Triệu quý phi tiến lên nói, không nhọc phiền nhị hoàng tử, vẫn là bổn cung đến đây đi. Đệ 158 trương. Phó lệ nguyên đảo cũng không nói nhiều, xoay người đi vào tầm cung, su su cùng triệu quý phi lướt nhau. đem phó hạo giao cho triệu quý phi tùy phó lệ nguyên đi vào thuận hòa đế tầm cung trong tầm cung trên long sàng đế vương sắc mặt sáng trắng hôn mê bất tỉnh su su ru mắt tiến lên thế thuận hòa đế bắt mạch lại xốc lên hoàng thượng mí mắt lật xem quá bờ lưỡi cuối cùng lấy thuận hòa đế một giọt huyết cẩn thận kiểm tra qua đi sau một lúc lâu nàng mới đứng dậy thối lui phó lệ nguyên hỏi thái tử phi phụ hoàng thân thể hán su su ru mắt nói hoàng thượng là ngũ tạng lục phủ suy bại bệnh trạng từ mặt ngoài tới xem không giống chúng độc chi chứng, nhưng hoàng thượng long thể vẫn luôn an khang không có khả năng vô duyên vô cớ nội tạng vẫn là suy bại ta tưởng xem xét quá hoàng thượng ngày gần đây ẩm thực thông thường danh sách ở làm cụ thể ăn bài phó lệ nguyên chậm rãi rũ xuống mí mắt hắn nhớ tới người nọ từng nói cho hắn độc nếu hạ thành liền tính là đại la thần tiền cung cứu không trở lại hơn nữa độc hạ thành sau mặt ngoài chỉ có thể nhìn ra là ngũ tạng lục phủ suy bại cha không ra chúng độc dấu hiệu hắn chậm rãi nói hảo buồn điện này liền làm người đi lấy Phó lệ nguyên phái người mang tới thuận hòa đế mấy ngày nay ăn mặc chi phí danh sách giao cho Su Su, hỏi, nếu phụ hoàng ngũ tạng lục phủ tiếp tục suy bại đi xuống sẽ như thế nào? Su Su nhìn phía hắn, che lại đáy lòng trào phúng, bất động thanh sắc nói, nếu tìm không ra bệnh chẳng nơi, không ra ba ngày, hoàng thượng sẽ. Lời này không cần tiếp tục nói tiếp, ở đây người cũng đều đã hiểu. Kia làm phiền thái tử phi. Phó lệ nguyên dứt lời, ra đại điện. Tầm cung chỉ còn lại Su Su, nằm ở trên long sàng thuận hòa đế. Còn có đại khí cũng không dám ra mấy cái thái y hề, su su cùng thái y hề viện vi viện sử nhìn nhau, đều chậm rãi rũ xuống mắt. Su su lưu tại tẩm cung cùng vài vị thái y thì cùng nhau tìm đọc hoàng thượng ngày gần đây tới ăn mặc chi phí danh sách. Phó lệ nguyên đi vào đại điện, thấy triệu quý phi ôm tiểu hoàng tôn, hắn mặt có không ngờ, lúc này đảo cũng không hảo làm khó dễ, chỉ phân phó đi xuống, tuyên triều thần tiến cung. Triệu quý phi lạnh lùng nói, nhị hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Hiện giờ phải làm cũng là nên làm người ra roi thúc ngựa chạy đến biên thành thỉnh thái tử hồi cung. Phu Hoàng hiện giờ hôn mê bất tỉnh, loại này thời điểm triều thần chẳng lẽ còn không nên tiến cung. Phó lệ nguyên mắt lạnh nhìn về phía triệu quý phi, biên thành chiến sự đúng là căng thẳng thời điểm, lúc này truyền thái tử hồi cung, triệu quý phi cũng biết hậu quả sẽ như thế nào. Triệu quý phi ôm chặt phó hạo, không hề ngôn ngữ, nàng tự nhiên sẽ hiểu lúc này triệu hồi thái tử đối biên thành chiến sự sẽ có dạ tâm. huống chi? Nhị hoàng tử giờ phút này mục đích cùng dã tâm quả thực là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, lại cứ nàng giờ phút này cái gì đều làm không được. Thấy triệu quý phi không cần phải nhiều lời nữa, phó lệ nguyên phân phó đi xuống, lập tức có thị vệ rời đi hoàng cung đi trước văn võ bá quan trong nhà. Hôm nay chú định là không bình tĩnh một ngày, văn võ bá quan ở một canh giờ sau, đều chạy đến trong hoàng cung, nghe nói hoàng đế bệnh tỉnh tất cả đều hoảng sợ, đi vào đại điện. Văn võ bá quan tử vi viện sử cùng thái tử phi trong miệng biết được hoàng đế vô cùng có khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Thượng thư lệnh thường trí Lam nói, hiện giờ nhất mấu chốt chính là hoàng thượng thân thể, nhưng triều đình phía trên không thể một ngày vô chủ, rất nhiều chuyện quan trọng đều cần xử lý, thái tử điện hạ. Hiện giờ lại xa ở biên thành, biên thành thời gian chiến tranh khẩn cấp, chỉ hoàng thượng bệnh nặng rốt cuộc là đại sự, việc này vẫn là muốn cho người ra roi thúc ngựa chạy đến biên thành báo cho thái tử. Lập tức có còn lại vài vị triều thần bàn lại. thái phó túc thao lại nói hoàng thượng bệnh nặng tự nhiên muốn thông chi thái tử điện hạ chỉ hoàng thượng cũng từng lưu lại chiếu thư không bằng trước xem qua chiếu thư ở làm quyết định lời này vừa ra đại điện thượng trăm vị triều thần tất cả đều kinh ngạc cực kỳ thượng thư lệnh thường trí lam nếu mày nói hoàng thượng đã lập hạ thái tử điện hạ nếu hoàng thượng có việc tự nhiên cũng nên triệu hồi thái tử điện hạ huống chi biên thành chiến sự đã giảm bất chút thái tử điện hạ giờ phút này hồi kinh cũng không là không thể thái phó túc thao đạm thanh nói hoàng thượng từng lập chiếu thư Trước mắt tình huống đặc thủ, thường đại nhân vì sao không chịu trước xem qua chiếu thư. Không bằng trước làm trò văn võ bá quan mặt xem qua hoàng thượng lập hạ chiếu thư sau lại phái người đi trước biên thành tìm thái tử điện hạ. Lập tức có triều thần phụ hòa nói, như vậy cũng không sẽ xung đột, không bằng trước xem qua chiếu thư. Thượng thư lệnh thường trí lam sắc mặt căng chặt, nhìn túc thao liếc mắt một cái, chỉ là thần như thế nào không biết hoàng thượng còn từng lập qua chiếu thư. Có non nửa triều thần tỏ vẻ cũng không rõ ràng lắm hoàng thượng từng lập được chiếu thư. Còn có mấy chục cái triều thần đều là nhị tam phẩm đại quan lại cho thấy biết được hoàng thượng từng lập quá chiếu thư đại điện phía trên nháy mắt khắc khẩu lên phó lệ nguyên nhĩ mày nói làm cản phụ hoàng hiện giờ còn ở nội điện dưỡng bệnh các ngươi như vậy ầm ý còn thể thống gì đã có chiếu thư tất nhiên cũng là phụ hoàng bút tích mang tới xem qua liền biết triệu quý phi ôm tiểu hoàng tôn âm thầm cười lạnh một tiếng su su cùng vài vị thái y yể đái ở nội điện chờ mặc đại điện thượng sự tình đã thành kết cục đã định lập tức có triều thần tùy nhị hoàng tử đi trước ngự thư phòng mang tới một phần chiếu thư trở lại đại điện phía trên phó lệ nguyên đạm thanh nói ở đây chư vị chỉ có thái phó cùng thượng thư lệnh đại nhân nhất đến phụ hoàng tấn nhiệm không bằng này phân chiếu thư liền từ hai vị đại nhân cùng nhau tuyên đọc xuất hiện đi mở ra minh hoàng sắc bạch bố mặt trên thật là thuận hòa đế chữ viết thái phó cùng thượng thư lệnh đều là trên triều đỉnh lao quan đi theo thuận hòa đế cũng là 20 năm tự nhiên đối hoàng thượng chữ viết quen thuộc nhìn thấy mặt trên chữ viết Thượng thư lệnh sắc mặt khó coi, thái phó hơi hơi nhướng mày, lúc này mới nói ra chiếu thư thượng nội dung, lại là thoái vị chiếu thư, sau đó đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhị hoàng tử phó lệ nguyên. Này nói chiếu thư niệm xong, đại điện thượng không ít triều thần đều mặt lộ vẻ sai biệt, lại cũng lập tức có mười tới vị đại thần quỳ xuống chúc mừng nói, chúc mừng nhị hoàng tử đăng cơ vị tân đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nay một quỳ, đứt quáng lại có mười tới vị đại thần trần chờ quỳ xuống, chúc mừng ra tiếng. lấy thượng thư lệnh thường trí lam cầm đầu mặt khác hơn mười vị đại thần lại là sắc mặt khó coi thường trí lam lạnh lùng nói hoàng thượng đã đã lập thái tử điện hạ lại sao lại tùy ý lập như vậy chiếu thư các người rốt cuộc là ý gì thượng thư lệnh hẳn là biết được tiên đế bút tích mới là túc thái phó chậm rãi quay đầu nhìn về phía thường trí lam này chữ viết thật là tiên đế đến nỗi vì sao lập hạ thái tử điện hạ sau lại thoái vị cấp nhị hoàng tử này chiếu thư chúng cũng là viết danh mạch thái tử điện hạ tuy chiến công hiển hách nhưng rốt cuộc quá mức tàn bạo không không thể trị quốc, tiên đế suy nghĩ rất nhiều thời gian, lúc này mới lập hạ chiếu thư. Triệu quý phi quát lớn nói, nay quả thực là nhất phái nói bậy. Hoàng thượng lập thái tử là lúc đã xem như chiêu cáo thiên hạ, lại sao lại lại lập hạ chiếu thư, buồn cung xem chính là nhị hoàng tử lòng ngông giả thú. Thái thống linh rút đao, lạnh lùng nói, còn thỉnh triệu quý phi nói cẩn thận, nhị hoàng tử bị tiên hoàng lập vì tân đế, há tha cho ngươi bôi nhỏ. Đại điện phía trên loạn thành một đoàn, lấy thượng thư lệnh thường trí lam cầm đầu hơn 20 vị đại thần cũng là không chịu thần phục thường trí lam nhìn túc thái phó đạm thanh nói này phong chiếu thư thật là hoàng thượng chữ viết nhưng lão thần nhớ rõ túc thái phó nhất thiện bắt trước người bút tích lúc trước còn từng bị hoàng thượng khen quá túc thái phó thay đổi sắc mặt thượng thư lệnh lời này có phải hay không quá mức chút mắt thấy đại điện phía trên triều thần lại muốn khắc khẩu lên phó lệ nguyên đạm thanh nói đủ rồi chiếu thư mặt trên còn có phụ hoàng con giấu thượng thư lệnh hẳn là nhận thức Thượng thư lệnh trầm mặc xuống dưới, chữ viết đích xác khả năng bị bắt trước, nhưng con dấu chỉ có một quả, con dấu cũng chỉ có thuận hòa đế mới biết được đặt ở địa phương nào, nhưng chuyện này bản thân liền không đúng lắm, hoàng thượng đột nhiên té xỉu, thậm chí liền thái y cùng thái tử phi đều chẩn bệnh không ra, sau đó đột nhiên tuân ra chiếu thư, mặt trên thậm chí lập nhị hoàng tử vì tân đế. Bọn họ này đó lao thần đều rất rõ ràng thuận hòa đế là người, đã đã lập hạ thái tử, liền không khả năng lại lập nhị hoàng tử làm tân đế. Này hiển nhiên chính là nhị hoàng tử mưu kế, nhưng trước mắt hoặc là thần phục, hoặc là bị nhị hoàng tử coi như dị kỷ diệt trừ rớt. Dần dần, có chút đại thần đi theo quỳ xuống, chúc mừng tân đế. Thượng thư lệnh thường trí lam cầm đầu hơn 20 vị đại thần lại như thế nào không chịu quỳ xuống, chỉ nói, việc này trọng đại, lao thần sẽ phái người ra roi thúc ngựa chạy đến biên thành báo cho thái tử điện hạ. Túc thái phó nói, cái này tự nhiên, chẳng qua hiện giờ thường đại nhân có phải hay không hẳn là trước quỳ lệ tân đế. Sau đó cử hành đăng cơ đại điển. Thượng thư lệnh lệnh lùng nói, này phong chiếu thư còn nghi vấn, thứ lao thần bất trung, lập tân đế là đại sự, việc này không bằng hóa lại, trước vì hoàng thượng tìm tới dân gian thần y địa, đại hoàng thượng tỉnh lại lại nói. thấy vậy người giàu muối không ăn, phó lệ nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn biết rõ, này phong chiếu thư là chuyện như thế nào, cũng rõ ràng nếu không có thượng thư lệnh chỉ có thái phó duy trì, trận này đăng cơ đại điển cũng không sẽ thực dễ dàng. nhân này trong kinh thành rốt cuộc còn có rất nhiều ủng hộ phó liễm chi triều thần phó lệ nguyên rất rõ ràng chuyện này kéo càng lâu càng dễ dàng biến động giờ phút này không bằng mạnh mẽ chấn áp đi xuống hắn ý bảo thái thống lĩnh liếc mắt một cái thái thống lĩnh duỗi tay trường kiếm đệ ở thượng thư lệnh thường trí lam trên cổ cười lạnh một tiếng nói chiếu thư thượng viết rõ ràng hiện giờ nhị hoàng tử đã là tân đế thường đại nhân ngài đây là cái lời thánh lệ ngài nên biết là cỡ nào kết cục thân kiếm thượng lộ ra thật sâu hàn khí Thường trí Lam lại mặt không sợ sợ, kiên trì không chịu tưởng nhị hoàng tử cúi đầu. đã có thượng thư lệnh đi đầu, cũng có chút triều thần khe khẽ nói nhỏ, bắt đầu có triều thần ủng hộ thượng thư lệnh, cho thấy trước mắt trước cấp thuận hòa đế tìm ý tương đối quan trọng. mắt thấy đại điện thượng triều thần nhói ngun nháo lên, thái thống linh vung tay lên, đại điện thượng thị vệ tiến lên ngăn chặn thường trí Lam, thường trí Lam bị áp đầu vô pháp nâng lên, tranh chấp thanh càng sâu. phó lệ nguyên nói, trước đem thượng thư lệnh áp xuống đi. chấm đã, người muốn áp ai đi xuống? một đạo uy nghiêm thanh âm đột nhiên từ trong tẩm cung truyền ra, mọi người quay đầu xem qua đi, không khỏi trường lớn hai mắt, đại điện thượng đủ loại quan lại kinh hô, bệ hạ, đúng là thuận hoa đế, hắn sắc mặt như cũ khô vàng, sắc mặt xám trắng, tử thái tử phi cùng vi viện sử nâng đứng ở tẩm cung cửa, thuận hoa đế sắc mặt tuy không tốt, nhưng uy nghiêm như cũ, hắn vừa xuất hiện, triều thần phảng phất có người tâm phúc, một ít tùy đại lưu quỳ xuống triều thần đều hoang mang rối loạn đứng thẳng lên, nhị hoàng tử cùng Ninh phi. cùng với thái phó túc thao cầm đầu mười tới vị đại thần, còn có thái thống lĩnh, đại điện thượng thị vệ, tất cả đều thay đổi sắc mặt. phó lệ nguyên biểu tình hoảng loạn, phù hoàng như thế nào sẽ? người nọ rõ ràng nói cho hắn, này muốn dùng hai tháng sau, là không có khả năng lại tỉnh lại. chẳng lẽ là, hắn ánh mắt nhìn về phía thuận hòa đế bên cạnh người su su, su su nửa du mắt, nàng là một tháng rơi trước, phó hạo còn chưa lúc sinh ra phát hiện thuận hòa đế trúng độc, ngày ấy cùng nhị hoàng tử tam hoàng tử triệu quý phi cùng nhau dùng bữa khi. thánh phát hiện thuận hòa đế sắc mặt hòa khí sắc đều không đúng lắm chờ dùng cơm xong nàng lấy có việc muốn nhờ lưu lại đại điện chỉ dư nàng hòa thuận cùng đế nàng đưa ra giúp thuận hòa đế bắt mạch tra ra thuận hòa đế trúng độc may mà vẫn là lúc đầu thuận hòa đế cũng không lo ngại độc là dùng thuận hòa đế thường dùng long tiên hương bên trong hỗn hợp một loại tên là hương sinh thảo hương liệu thứ này đơn độc dùng đảo cũng không sao nhưng cùng thiên ngọc trà là tương khắc nếu ngửi qua hương sinh thảo sau uống xong tiên ngọc trà liền sẽ ở trong cơ thể sinh thành một loại độc tố Hai tháng sau, chúng độc người sẽ lâm vào hôn mê, thân thể cũng chậm rãi bại hoại, cơ bản là không có khả năng lại tỉnh lại. Thuận hòa đế tin nàng, nhân thuận hòa đế chỉ dùng nửa tháng, lúc sau hơn một tháng, thuận hòa đế muốn tìm ra ai là hạ độc người, cũng muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm gì. Vì thế một tháng rưỡi về sau, thuận hòa đế dựa theo ban đầu kế hoạch làm bộ hôn mê. Thực tế, thuận hòa đế trong lòng cũng đại khái rõ ràng là ai hạ độc, chỉ tới đế không thể tin được, tới rồi hiện tại. Thuận Hoa đế mới hoàn toàn thấy rõ, hắn đứa con trai này, vì ngôi vị hoàng đế thật sự muốn độc hại hắn. Đệ 159 chương. Chương 159. Đại điện phía trên triều thần khe khẽ nói nhỏ, thực mau cũng đều minh bạch là chuyện như thế nào. Hoàng đế đột nhiên té xỉu, nhị hoàng tử cùng thái phó ra cửa, nói ra chiếu thư, chiếu thư thượng lập nhị hoàng tử vì tân đế, hoàng thượng tỉnh lại, nhị hoàng tử kinh sợ biểu tình, đều cho thấy này chiếu thư bất quá là giả. thậm chí hoàng đế té xỉu cũng bất quá là vì bức gia muốn phản loạn nhị hoàng tử nghịch tử thuận hoa đế sắc mặt đỏ lên khí cả người run rẩy ngươi thế nhưng như thế đại nghịch bất đạo phó lệ nguyên nhấp môi mỏng sắc mặt khó coi ninh phi cũng là sắc mặt trắng bệnh đột nhiên kéo lấy nhi tử ống tay háo lạnh lùng nói trước mắt đều đã như thế nguyên nhi chúng ta lại vô đường lui phó lệ nguyên du mắt chậm rãi nói mẫu phi nhi thần biết được thuận hoa đế lạnh lùng nói lệ nguyên ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng nếu ngươi hiện tại thu tay lại trâm còn có thể tha cho ngươi một mạng tha nhi thần một mạng phó lệ nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng thuận hoa đế cười lạnh nói phụ hoàng này tha nhi thần một mạng chính là đời này đều phải đem nhi thần giam cầm lên vì làm đại hoàng huynh an ổn ngồi trên ngôi vị hoàng đế khiến cho nhi thần cả đời không thấy thiên nhật ngươi đã làm sai chuyện tự nhiên nên bị phạt phó lệ nguyên khỏe môi xả ra một mặt cười ánh mắt từ thuận hoa đế trên mặt đỏ qua dừng ở bên cạnh su su trên mặt Hắn ôn nhu hỏi, Hoàng tẩu, chính là ngươi. Su Su tự nhiên hiểu hắn những lời này ý tứ, là hỏi nàng thuận hòa đế trên người độc chính là nàng giải. Su Su không ngôn ngữ, nhìn về phía triệu quý phi trong lòng ngực phó hạo. Đột nhiên nghe thấy nhị hoàng tử một tiếng lệ a vang lên, Thái thống lĩnh. Thái thống lĩnh ngay mắt bạo khởi, hướng tới phía bên phải triệu quý phi trong lòng ngực phó hạo đoạt qua đi. Hắn tốc độ thực mau, lại có người tốc độ càng mau. Su Su di động bước chân, bất quá hai cái hơi thở liền đến triệu quý phi trước mặt. Su Su công phu là đi theo Chu Tử Ông học, hơn nữa mấy năm nay dùng cam lộ, không chỉ có là cảm quan so thường nhân nhanh nhẹ, liền tính chỉ học được mấy năm nay võ công, lại sớm đã không có mấy người là nàng đối thủ. Bọn họ động tác đối Su Su tới nói, quá chậm, tất cả đều là sơ hở. Su Su lôi kéo triệu quý phi một cái dùng sức, nháy mắt liền đem người đẩy hướng thuận hòa đế bên kia, nàng nhanh chóng nói, nương nương, giúp ta che chở Hạo Nhi, tiến nội điện. Kỳ thật nàng sắc đã sớm biết được trong cung sẽ phát sinh như vậy một hồi làm phản, thậm chí cũng biết được phó hạo sẽ có nguy hiểm, nhưng nàng không thể trước tiên đem hải tử đưa ra cung đi, nếu không nhị hoàng tử sẽ phát giác tới, phía trước sở làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Triệu quý phi gắt gao ôm phó hạo, lão đảo lui về phía sau vài bước, bị mặt sau vi viện sử đỡ lấy, nàng gắt gao ôm phó hạo, đối su su nói, su su yên tâm, ta chắc chắn hộ hảo hạo nhi. Thái thống linh thấy thế, sắc mặt tâm trầm, rút kiếm triều su su đâm tới. Su su né tránh, một trưởng chụp ở thái thống lĩnh trên ngực, thế nhưng trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Còn lại thị vệ cũng đều vây công đi lên, rõ ràng đều đã là nhị hoàng tử phó lệ nguyên người. Đại điện phía trên nháy mắt loạn thành một đoàn, văn thần che chở thuận hòa đế triệu quý phi vào nội điện, còn có mười tới vị võ quan cùng thái tử phi đứng ở đại điện phía trên cùng này đó thị vệ đánh nhau lên. Này đó đều là trong cung thị vệ, tất cả đều quy thuận phó lệ nguyên. Su su cùng này đó võ tướng lại lợi hại. cũng vô pháp chống cự được này đó huấn luyện có tố trong cung thị vệ mắt thấy liền phải bị buộc gần nội điện bên ngoài bỗng nhiên ùa vào tới rất nhiều ăn mặc phi ngư phục cẩm y lìa vệ thế cục nháy mắt liền nghịch chuyển lại đây su su nhẹ nhàng thở ra cẩm y lìa vệ đều là trực tiếp nghe lệnh cùng hoàng đế chỉ huy sứ càng là hoàng đế tâm phúc cẩm y lìa vệ chỉ huy sứ dương khiếu nhìn thấy bộ dáng có chút chật vật thái tử phi hướng nàng hơi hơi gật đầu xuất lĩnh cẩm y lìa vệ cùng thị vệ đánh nhau lên su su nhận thức dương khiếu Hắn cũng xem như thái tử điện hạ tâm phúc. Nơi này đã không cần nàng tiếp tục thủ, su su xoay người trở về nội điện. Nghe thấy nơi xa phó lệ nguyên cười lạnh thanh, dương thiếu chớ có cho là ngươi đã đến rồi là có thể thay đổi cái gì, kim ngô tướng quân thực mau liền sẽ tiến cung. Kim ngô tướng quân chính là trưởng quản trong cung đầu còn có kinh thành ngày đêm tuần tra chỉ huy sứ, ngay cả thái thống lĩnh cũng là kim ngô tướng quân người. Đây cũng là phó lệ nguyên dám can đảm cấp thuận hòa đế hạ độc, dám xoán vị căn bản. Kim Nô tướng quân cùng Ninh ra cũng là có chút quan hệ, xem như nhị hoàng tử mẫu tộc bên kia người. Dương khiếu nắm trôi đao, cười lạnh một tiếng, khiến cho nhị hoàng tử kiến thức một chút, bổn chỉ huy sứ rốt cuộc có vô bổn sự này. Đao quang kiếm ảnh, đây là Su Su đóng lại nội điện môn cuối cùng nhìn thấy. Nội điện, Thuận Hòa Đế chính dựa vào trên giường nghỉ tạm, hắn dùng quá Su Su đặc chế một loại thuốc viên, nhưng làm sắc mặt kỳ kém, mạch tượng cơ hồ toàn vô. Đây cũng là Thuận Hòa Đế yêu cầu. Bất quá thứ này không quá lớn thương tổn. chỉ dùng dưỡng mấy ngày thân mình là có thể khôi phục lại su su đổ ly nước gấm, lại đem phía trước cấp thuận hòa đế xứng dưỡng sinh hoàn lấy một viên lại đây Phu hoàng ngài đem cái này ăn vào đi có thể thoải mái không ít Kia thuốc viên vẫn là có chút di chứng mấy ngày nay thân mình sẽ thực mệt mỏi thuận hòa đế gật đầu tiếp nhận chung trà đem dưỡng sinh hoàn ăn vào thứ này ăn vào sau thuận hòa đế lập tức liền giác mỏi mệnh cảm xóa không ít hắn nhớ tới su su y nghệ thuật lại nghĩ đến lúc trước nếu không phải su su Hôm nay chỉ sợ hắn đã là giữ nhiều lành ít, nếu thật làm lão nhị thực hiện được xoán vị thành công, thậm chí còn sẽ cho đại ngu triều mang đến lớn hơn nữa nguy hại. Thuận Hoa đế thở dài một tiếng, su su, thật là đa tạ ngươi. Su su lắc đầu, xoay người tiếp nhận triệu quý phi trong lòng ngực phó hạo, hắn mới hơn một tháng, cái gì cũng đều không hiểu, lúc này lại an tĩnh ngoan ngoãn đãi ở su su trong lòng ngực. Kỳ thật tiểu hoàng tôn nhất không mừng người ngoài tiếp xúc, nhưng hôm nay triệu quý phi ôm cũng không làm ở ý. Khoảng cách một cánh cửa ngoại tiếng đánh nhau càng thêm kịch liệt, nội điện trừ bỏ su su cùng Thuận Hòa đế biết được lần này sự tình, còn có Triệu Quý phi cùng vi viện sử đều là cảm kích. Giờ phút này bọn họ đi ra ngoài cũng là vô dụng, chỉ có vô tận chờ đợi. Đại điện thượng đánh nhau tiếng động vẫn luôn chưa từng ngừng lại, thậm chí rất nhiều lần kia đạo môn đều bị người bang bang đâm quá, có màu đỏ tươi vết máu theo môn đế khe hở chảy xuôi lại đây, thứ Thuận Hòa đế hai mắt. Thuận Hòa đế biểu tình nghiêm túc lại bất thường, hắn rốt cuộc tuổi lớn kỳ thật hắn đã sớm đoán ra là lệ nguyên muốn xoắn vị, chỉ là nhớ thân tình, có lẽ nói là ôm cuối cùng một tia may mắn. Chỉ là đây là may mắn mang cho hắn lại là máu chạy thành sông cung biến, có vô số người bởi vì hắn mềm lòng chết ở hôm nay. Thuận Hoa Đế chậm rãi nhắm hai mắt, bên ngoài binh nhung tương kiến thanh âm càng thêm rõ ràng lên, cho đến màn đêm tịch trầm, hình như có hoàng hôn ảnh ngược trên mặt đất, theo khe hở thấu tiến vào, mặt đất đỏ tươi vết máu đã trở nên ám trầm, Su Su vẫn luôn ôm Phó Hạo. phó hạo an qua ngoại lúc này đã ngủ hạ. đại điện ngoại nhớ tới cẩm ý gì vệ chỉ huy sứ dương khiếu thanh âm hoàng thượng đều đã giải quyết vi viện sử tiến lên khai nội điện môn thấy đại điện thượng ngã xuống vô số thi thể máu chạy thành sông nhị hoàng tử phó lệ nguyên còn có ninh phi đều đã bị chế phục thuận hòa đế nhìn mắt bên ngoài thi thể đứng dậy đi vào ngoài điện đối dương khiếu nói đưa thái tử phi cùng tiểu hoàng tôn về trước đông cung su su ôm phó hạo đứng dậy nơi này nàng đã không thể giúp gấp cái gì Dương khiếu linh mệnh, trước đem thái tử phi cùng tiểu hoàng tôn đưa qua đi đông cung, đi ngang qua phó lệ nguyên khi, đầy người vết máu nhị hoàng tử đột nhiên gọi lại su su, su su ôm phó hạo quay đầu lại nhìn hắn. Phó lệ nguyên nhìn su su, trong mắt đã mất nửa điểm ánh sáng, hắn hỏi, ngươi có phải hay không phi thường hợp ta? Hắn cho rằng luôn có một ngày, hắn có thể có được nàng, thậm chí vì nàng, không muốn thương tổn phó hạo, chỉ là nghĩ tạm thời ủy khuất nàng, chờ hắn ngồi trên đế vương vị trí thượng phải hảo hảo đối nàng. Su Su ánh mắt bình tĩnh, nàng nói: Ta chưa bao giờ hận quá ngươi. Với ta mà nói, ngươi chỉ là phó lệ nguyên. Đối nàng tới nói, phó lệ nguyên chỉ là thái tử hoàng đệ. Càng nhiều tới nói, không bằng cái người xa lạ. Cùng với nói hận, chi bằng cảm thấy hắn rất thật đáng buồn. Lời này y tứ, phó lệ nguyên đã hiểu, hắn cười khổ một tiếng. Bên cạnh Ninh phi lại như thế nào điên rồi giống nhau dùng sức dãy dội lên, căm tức nhìn Su Su, mặt bộ dữ tợn. Chẳng nếu điên cuồng, nàng hận không thể tiến lên cắn chết Su Su. Ngươi này tiện phụ, nếu không phải ngươi, con ta sao lại thất bại. Nàng lại quay đầu đi mắng phó lệ nguyên, bổn cung đều nói làm ngươi sớm giải quyết rất nàng, nếu không phải nàng chúng ta sao lại thất bại, ngươi cái này. Còn không đợi nàng tiếp tục mắng đi xuống, thuận hoa đế sắc mặt xanh mét nói, cho ta phong nàng miệng. Há dung nàng như vậy bôi nhọ su su. Lập tức có cẩm ý hề vệ tiến lên che lại ninh phi miệng. Dương khiếu tiếp tục đưa su su rời đi. Su Xu rời đi đại điện khi nghe thấy che lại Ninh Phi kia cẩm y y vệ kêu diên thanh, hẳn là bị Ninh Phi cắn tay, rồi sau đó là Ninh Phi đau khổ cầu xin thanh, hoàng thượng, thần, thần thiếp cũng không tưởng như hại ngài, chỉ ngài đối hoàng nhi bất công, thần thiếp lúc này mới làm hạ sai sự, hoàng thượng. Xu Xu không có tiếp tục nghe đi xuống, ôm phó hạo hạ bậc thang, bên ngoài cũng là máu chạy thành sông, thi cốt xây, Su Su một đường đi qua đi, lòng bàn chân cũng lây dính thượng này đó đã biến thành màu đen vết máu. Thực mau trở lại đông cung, cung tì nhóm nhìn thấy Su Su trở về, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Su Su trở lại đông cung, làm người bị nước ấm, rửa mặt trải đầu một phen, tẩy đi trên người huyết tinh khí, lại cấp phó hạo giặt sạch cái sớm, cuối cùng tùy tiện dùng chút bữa tối sớm nghỉ ngơi. Ngay kế, Su Su làm đông cung cung tì nhóm chớ có khắp nơi hỏi thăm, chủ yếu đại ở đông cung hảo hảo chiếu cố nàng cùng phó hạo là được. Kỳ thật nàng mới ở cứ xong không bao lâu, còn lại sự tình cũng không nguyện nhiều quản. Đảo mắt chính là mấy ngày qua đi, tuy Su Su không cho cung tỷ hỏi thăm ngày ấy cung biến tình hình, bất quá nàng vẫn là đã biết kế tiếp. La triệu quý phi lại đây nói cho nàng. Trận này cung biến trung gian còn có thái hậu bất tích, thái hậu cùng ninh phi phân biệt bị đánh vào đông cung, nhị hoàng tử bị tạm giam lên, bọn họ có lẽ sẽ không chém đầu tử hình. Nhưng còn lại tham dự việc này tướng quân cùng triều thần đều bị sao ra, chém đầu chém đầu, xung quân súng quân. Su Su cũng không có nói thêm cái gì. nàng còn nhớ mong vào để thành thái tử điện hạ, hắn còn trung cổ, đều đã bảy cái nhiều tháng, nhớ tới kia cổ đối người ảnh hưởng, Su Su trong lòng chậm rãi nắm chặt. Triệu quý phi cũng không biết thái tử trung cổ việc nhi, chỉ cho rằng Su Su là lo lắng thái tử, an ủi nàng nói, Su Su đừng quá lo lắng. Hai ngày trước biên thành truyền đến chiến báo, điện hạ đại thắng, bất quá bị kia Phùng Bắc Vương cấp đào thoát. Nói lên Phùng Bắc Vương, Triệu quý phi thở dài, ngươi phụ vương hỏi qua nhị hoàng tử, nhị hoàng tử lại là cùng Phùng Bắc Vương cấu kết. Tiêu độc dược lại là phùng Bắc Vương cho hắn. Su Su kỳ thật cũng đoán được chút. Chờ đến triệu quý phi rời đi, Su Su ôm phó hạo đi đình viện xoay một lát. Chờ đến dùng qua cơm tối, nàng làm chân châu đem mập mạp cấp bưng ra tới. Mập mạp chính là phù hoa đưa cho Su Su kia chỉ màu trắng cổ trùng. Này mấy tháng ngay cả kia chỉ cổ trùng đều béo một vòng lớn. Hình thể cơ hồ so mấy tháng trước dài quá gấp đôi. Đệ 160 chương. Chương 160. Su Su không thế nào sẽ cho sùng vật đặt tên. thấy này chỉ cổ trùng lớn lên phì đô đô liền tổng kêu nó mập mạp hoặc là béo trùng lúc này kêu chân châu đem mập mạp bưng ra tới thấy nó so với phía trước lớn một vòng đều sắp có nắm tay lớn nhỏ nhịn không được thấp thấp thở dài thanh nguyễn thanh lẩm bẩm nói ngươi như thế nào ăn nhiều như vậy nha nàng cũng lo lắng cổ trùng quá béo không tốt có khi tưởng thiếu uy nó một chút nhưng nó không thuận theo không buông tha quấn lấy su su su su không đành lòng tổng hội cho nó ăn đến no uy quá cổ trùng sau su su ôm phó hạo niệm một lát thư cho hắn nghe buổi tối sớm nghỉ ngơi lúc sau su su an tâm đãi ở đông cung bên trong chiếu cố phó hạo nhị hoàng tử sự tình nàng lại vô quản quá vào đông thực mau qua đi xuân về hoa nở thời điểm biên thành chiến sự còn ở tiếp tục nghe nói phùng bắc vương tuy luyện luyện bại trận, nhưng như cũ không chịu hết hy vọng đảo mắt chính là nửa năm qua đi đã đến giữa hè phó hạo bảy tháng nửa tháng lớn lên phấn điêu ngọc trác một đôi mắt cực kỳ giống thái tử điện hạ thuận hoa đế cực hỉ tiểu hoàng tôn cũng là thực sùng ái tiểu hoàng tôn, rảnh dỗi thời điểm thường xuyên ôm tiểu hoàng tôn ở trong hoàng cung mặt đi bộ. thuận hòa đế tu dưỡng này nửa năm, thân thể cũng cường kiện không ít. su su mấy ngày nay vẫn luôn thực lo lắng thái tử điện hạ, hắn trung cổ đã một tái lại một tháng, cũng không biết tình huống của hắn rốt cuộc như thế nào. vu y yệt đoan từng nói qua, chúng sâu phệ tâm một tháng tả hữu sẽ xuất hiện đau đớn bệnh trạng, ba tháng tả hưu thường nhân đã mất pháp chịu được loại này đau đớn, sẽ bắt đầu chậm dài biến đánh mất lý trí, lục thân không nhận. Đến 2 năm sau kinh mạch Đức Gãy nổ tan xác mà chết. Chỉ là biên thành chiến sự vẫn luôn kéo dài, thái tử điện hạ trước sau không hồi kinh. Thậm chí cũng chưa cho Su Su đưa quá một phong thư nhà hồi. Vào thu thời điểm, Thịnh Lao thái gia sinh nhật mừng thọ, hắn lao nhân ra là thái tử phi tổ phụ, lại là 70 tuổi tiệc mừng thọ, Su Su tự nhiên muốn xuất cùng một chuyến. Tới rồi Tống Xương Đức đại thọ ngày ấy, Su Su thay đổi thân thường phục ôm phó hạo ra cùng, đều có thị vệ đi theo. Tới rồi Tống phủ, Tống phủ tuy đã phân ra Nhưng tam phòng ngày thường ở Trung Thực Hảo, tạm thời chưa phân ra, đều còn ở tại ban đầu nhà cũ. Tống xương Đức Đại Thọ, đều có rất nhiều danh môn quý tộc lại đây. Su Su là thái tử Phi, hơn nữa nhị hoàng tử phản loạn chuyện này mãn kinh thành đều đã biết được, cũng đều rất rõ ràng, chờ thái tử chiến thắng trở về kia một khác, chính là thái tử Đăng Cơ là lúc, thái tử Phi cũng sẽ trở thành quốc mẫu, như vậy chân quý thân phận, tự không thể thiếu rất nhiều xa giao. Su Su ôm phó hạo cùng các vị phu nhân nói chuyện, đại gia đãi nàng đều rất là cung kính qua một lát phó hạo có chút đói su su cũng có chút mệt thôi thì lại đây ôn thanh nói su su nếu mệt hoảng về trước phòng nghỉ một lát chờ đợi một lát tiến hội nương ở kêu người ra tới su su tự nhiên ứng hảo tống phủ nàng cũng quen thuộc liền không làm nha hoàn dẫn đường chính mình ôm phó hạo hướng tới trước kia khuê phòng đi đến nửa đường yên lặng trên đường đá xanh lại vừa lúc gặp phải nhị huynh tống ngọc cẩn chính lanh tần yến đường cùng su su nên diện mà đến su su thấy tần yến đường hơi hơi ngơ ngẩn từ khi dọn nhập đông cung nàng cùng tần yến đường lại vô đã gặp mặt mấy ngày nay cũng nghe nói hắn đã đính hôn vẫn là đời trước cô nương về sau cũng sẽ cùng kia cô nương ân ân ái ái nhớ tới trước kia chuyện này su su có chút cảm khái tống ngọc cần nhìn thấy su su hòa nhã nói su su chính là phải đi về nghỉ một lát su su gật đầu phó hạo cũng mãi thanh mại khí hô thanh cứu cứu phó hạo lúc này đã không sai biệt lắm một tuổi có thể nói không ít lời nói, sẽ nhận người, nói chuyện ngại thanh ngại khí, hơn nữa gần nhất bắt đầu học tả lộ, bất quá hôm nay đi có chút lâu, rốt cuộc là cái hoa hoa, lúc này bị su su ôm vào trong ngực. Tống Ngọc Cần méo méo phó hạo thịt mung mút tay nhỏ, ôn thanh nói, hạo hạ ngoan. Tần Yến đường tiến lên, hướng su su hơi hơi gật đầu, vi thần tham kiến thái tử phi. Su su cười nói, tần đại ca không cần khách khí như vậy. Tần Yến đường ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở su su trên má, thu liếm sở hữu cảm xúc. Tống Ngọc Cần nói, ta đang định mang Yến Đường qua đi ta sân, có một số việc cùng hắn thương lượng. Su Su gật đầu, nhị huynh các ngươi qua đi đi, ta cũng về trước phòng nghỉ tạm. Hảo, chờ lát nữa ta ở qua đi xem các ngươi. Tống Ngọc Cần nói, chờ Su Su rời đi, Tần Yến Đường quay lại đầu, thấy Su Su hơi hơi nghiêng gương mặt, nàng tựa hồ đang theo tiểu hoàng tôn ôn nhu nói cái gì. Tống Ngọc Cần vỗ vỗ Hảo huynh đệ bối, nói, chúng ta hãy đi trước đi. Tần Yến Đường nhẹ nhàng nói ra cái hảo tự. su su ôm phó hạo trở lại thấm hoa viện trong viện còn cùng nàng xuất giá trước giống nhau như lúc mãn đình viện hoa cỏ cửa thủy hoa trước kia hai viên anh đảo thủ cũng lớn lên cực hảo năm trước liền bắt đầu kết quả kết anh đảo quả lại đại lại ngọn, mỗi năm đều sẽ cấp trong cung đầu đưa đi không ít su su ôm phó hạo bọn nha hoàn thượng chút thức ăn su su uy phó hạo ăn chút gì liền nghỉ ngơi tới rồi buổi trưa ôm phó hạo qua đi ăn qua hiến hội buổi chiều các tân khách lục tục tan Su Su cùng phó hạo cùng phụ thân mâu thân các nàng nói chuyện qua sau cũng trở về cung. Trong kinh thành mặt một mảnh tương hòa, biên thành chiến sự còn ở tiếp tục. Biên thành truyền đến đều là về chiến sự tin tức, vẫn chưa có quan hệ với thái tử điện hạ bản nhân tình huống. Su Su càng thêm đứng ngồi không yên, nhớ tới điện hạ đã trung cổ 17 tháng, lại có nửa năm liền sẽ xuất hiện kinh mạch bạo liệt tình huống. Su Su thậm chí muốn đi biên thành một chuyến, vẫn còn không chờ nàng cùng hoàng thượng mở miệng, biên thành truyền đến tin chiến thắng. Thái tử điện hạ đem Phùng Bắc Vương chém giết ở Mã Hạ. Phùng Bắc Vương bị giết, trận này rằng có đã hơn một năm chiến tranh rốt cuộc hạ màn. Phùng Bắc Vương bị giết sau, Thái tử điện hạ cũng khởi hành trở về kinh thành. Su Su vốn tưởng rằng ít nhất nên là nửa tháng sau, nhưng là tin chiến thắng truyền đến ba ngày sau, Thái tử điện hạ liền trở về kinh. Thái tử điện hạ là trực tiếp hồi, vẫn chưa làm người ra roi thúc ngựa cấp trong kinh thành đầu truyền tin. Trở lại kinh thành đã là ban đêm, cửa thành cũng là bị Thái tử điện hạ bên người thị vệ tiêu khai. thủ thành binh lính khai cửa thành nhìn thấy ngồi trên lưng ngựa thái tử điện hạ hắn một thân huyền sắc quần áo mặt vô biểu tình khuôn mặt cực lãnh toàn thân đều lộ ra hàn ý kia mở cửa thành binh lính thậm chí không dám lại ngẩng đầu xem qua đi phó liêm chi cưới ngựa vào thành thực mau tới rồi hoàng ngoài cửa thuận hòa đế đã biết thái tử trở về kinh thành hoàng môn mở rộng ra phó liêm chi cưới ngựa đi trước đi qua thuận hòa đế tầm cung đã là canh ba thiên thuận hòa đế khoác giản đơn ý để gặp được trưởng tử nhìn đến phó liễm chi kia trong ngay mắt thuận hoa đế trong lòng cũng nhịn không được lộ bộ một lòng trưởng tử chưa trúng cổ phía trước tính tình tuy lãnh nhưng ít ra trong mắt có thể nhìn ra quang có cảm tình nhưng trước mắt thái tử hắn trong mắt lại không một sợi bóng lãnh đạm phảng phất không quen biết thuận Hòa đế thuận hoa đế áp xuống trong lòng sầu lo mở miệng hỏi đã trở lại phó liễm chi gật đầu vẫn chưa nói chuyện thuận hoa đế lại hỏi biên thành thời gian chiến tranh chấm đều rõ ràng ngươi này vừa đi chính là một tái ngươi cổ như thế nào lao phụ hoàng lo lắng cũng không sự phó liễm chi ngữ điệu cực lãnh thuận hoa đế nhịn không được đáy lòng thở dài nói người hồi lâu không thấy thái tử phi mau qua đi đi phó liễm chi xoay người rời đi thuận hoa đế nhìn phó liễm chi cao lớn bóng dáng nhịn không được thở dài một tiếng hắn chỉ ngóng trông liễm chi trong cơ thể cổ không gì vấn đề su su cũng không rõ ràng thái tử điện hạ hôm nay hồi kinh huống chi lúc này đã canh ba thiên nàng sớm hống phó hạo ngủ hạ Phó hạo nãi hoa hoa khi liền không muốn ăn bà vú nãi, cho nên từ nhỏ chính là su su huy sữa, nửa tuổi tả hữu tăng thêm phụ thực, mấy ngày trước đây phó hạo mới vừa tròn một tuổi, cũng nhân tiện giới mãi, Đã nhiều ngày đều là huy sữa dê, bất quá phó hạo có chút không vui uống sữa dê, đều là su su hống hắn uống xong, đêm nay đi vào giấc ngủ phía trước hắn còn rầm gì cùng su su giải một lát tiểu. Su su đặc sùng phó hạo, hơn nữa thuận hòa đế cũng sủng tiểu hoàng tôn, cho nên phó hạo tính tình có chút tiểu. Chờ đêm phó hạ hống ngủ hạ, Su Su nhìn một lát về cổ phương diện thư mới ngủ hạ. Mơ hồ gian, nàng tổng giác quanh thân có chút lạnh, thậm chí cảm giác có người nhìn chằm chằm chính mình. Su Su nháy mắt tỉnh táo lại. Trong bóng đêm, nàng nhìn thấy một mặt cao lớn thân ảnh đang ngồi ở giường biên, là cái nam nhân thân ảnh. Su Su sợ tới mức không nhẹ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhẹ giọng hỏi điện hạ. Kia cao lớn thanh âm không nói chuyện, chỉ trong bóng đêm có một đôi lạnh leo đại trưởng cầm cổ tay của nàng. Su Su nửa chống thân mình ngồi dậy, nàng nhất thời còn không quá thích hứng hắc ám, chỉ có thể hơi hơi ngẩng đầu lên, duỗi tay sờ hướng thái tử điện hạ khuôn mặt, hắn trên má một mảnh lạnh lẽo, trước đó vài ngày còn ở Lạc Tuyết, bên ngoài định là cực lạnh. Su Su nói: "Điện hạ, trên người của ngươi hảo lạnh, ta làm người bị nước ấm, ngày trước rửa mặt, như vậy trên người ấm áp hạ, lại làm người bị chút nhiệt." Chỉ là còn chưa chờ Su Su nói xong, kia nói cao lớn hắc ảnh bỗng nhiên túi đầu phong bế nàng ngôi. Ngay cả hắn hôn môi đều là lạnh lẽo. Su su ô ô hai tiếng, cuối cùng ngoan ngoan ôm chặt phó liễm chi. Hắn hôn môi càng ngày càng thầm, su su đông nhiên nhớ tới cái gì, dãy rủa một lát, điện hạ, hạo nhi còn ở sân ngủ, tiểu tâm quá yêu nhiều đến hắn. Phó liễm chi quả nhiên dừng lại. Su su vội xuống giường giường, lê thượng giày theo đi bậc lửa đốt đèn, phòng sáng sửa lên. Su su cũng bất chấp mặt khác, qua đi đại điện gọi chân châu các nàng, chân châu thực mau tiến vào. Su Su phân phó làm chân châu bị nước gấm cùng thức ăn. Chân châu nói: Thái tử phi yên tâm, nô tỳ đã bị nóng quá thủy cùng thức ăn. Chỉ là các nàng cũng không dám vào phòng kêu thái tử điện hạ đi tắm rửa mặt trải đầu. Thật sự là thái tử hồi tẩm cung khi, các nàng mấy cái gác đêm nô tỳ có chút do đến. Điện hạ kỳ thật cũng chưa cùng các nàng nói chuyện, chỉ là biểu tình quá mức lạnh nhạt chút. Su Su gật gật đầu, tiến nội điện đi kêu thái tử rửa mặt trải đầu. Đi vào giường trước. Thấy điện hạ vẫn là mới vừa rồi cái kia tư thế ngồi ngay ngắn trên giường biên, ánh mắt chính định ở còn ngủ say phó hạo trên người. Su su đi qua đi, đang muốn cùng điện hạ nói hội thoại, lại thấy đến điện hạ trên mặt biểu tình. Không, không nên nói là biểu tình, chỉ có thể nói điện hạ trên mặt liền nhẹ nhẹ dư thừa biểu tình đều vô. Này căn bản không phải nàng quen thuộc điện hạ. Su su nhớ tới điện hạ, trong cơ thể cổ, càng thêm lo lắng, nàng đi đến điện hạ bên cạnh người, hơi hơi túi người nói, điện hạ. đã bị nóng quá thủy cung ăn thực, người hãy đi trước rửa mặt trải đầu dùng cơm xong. Phó liêm chi rốt cuộc ngẩng đầu, hắn nhìn chầm chầm su su, biểu tình vẫn là không nửa phần biến hóa. Đệ 161 chương. Được. Chương 161. Đây là su su chưa bao giờ gặp qua thái tử điện hạ. Su su trong lòng có chút hoảng loạn, cũng không phải sợ hãi, mà là lo lắng, nếu điện hạ thật sự tính tình đại biến, cho thấy đoan mãi mãi lời nói đều là thật sự, này cổ đối người ảnh hưởng cũng là đối. Su Su biết được hiện tại không thể hoảng, còn không đến cuối cùng thời khắc, nhất định có biện pháp. Điện hạ, đi trước dùng bữa rửa mặt trải đầu đem. Phó Liêm Chi đứng dậy, theo Su Su qua đi ra ngoài, bên trong đã dọn xong thức ăn. Su Su cùng hắn nói, Điện hạ đi trước rửa mặt trải đầu. Phó Liêm Chi hướng tới tịnh phòng đi đến, đi đến môn sườn khi, quay đầu thấy Su Su đang đứng ở thiện trước bàn nhìn hắn, hắn nói, lại đây. Ngữ khí xa cách. Su Su tự nhiên đuổi kịp. Nàng rõ ràng ngày thường hắn đều không muốn làm cùng tì nhóm gần người, ban đầu có gã sai vặt hầu hạ, từ khi nàng gả cho lại đây, đều là nàng tiến vào hầu hạ. Vào tinh phòng, Phó Liêm Chi đứng ở bể tắm bên, su su đi qua đi giúp đỡ bỏ đi trên người quần áo. Nguyên bản nhân cổ trùng mà sinh màu đỏ sẩm kinh mạch đã che kín ngực, nhìn có chút dò người, su su hước mắt tử đau xót, có chút muốn khóc. Cổ trùng sẽ làm người đau đớn muốn chết, hắn lại mang theo cổ trùng biên thành đái một năm, thậm chí chiến trường giết địch. không biết hắn là như thế nào chịu đựng xuống dưới. Su xu Su dối tay vướt ve điện hạ trên người hoa văn, đau lòng nói, có phải hay không rất đau. Phó liêm chi không ngôn ngữ, chỉ là thấp mắt nhìn Su Su, sau đó xoay người vào bể tám. Su Su nhấp môi, đi theo vào phòng tám, giúp đỡ hắn rửa mặt trải đầu trà lau phía sau lưng, hai người đều không hề ngôn ngữ. Đại hắn tẩy không sai biệt lắm khi, Su Su đang muốn mang tới quần áo giúp hắn thay, lại bị thái tử điện hạ kéo lấy tay cánh tay. Một phen xả nhập bể tắm chung, ngã xuống ở hắn trong lòng ngực. Thình linh xảy ra ngã xuống có chút làm sợ Su Su, nàng gắt gao bắt lấy hắn bật áo. Phó liễm chi cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ tử. Su Su ngước mắt, cùng hắn ánh mắt đánh vào cùng nhau, nhịn không được nhẹ nhàng đánh cái dùng mình. Hắn con ngươi không có bất luận cái gì biểu tình, cũng không có nàng. Điện hạ Su Su đang muốn nói cái gì đó. Phó liễm chi hôn đã rơi xuống. Này hôn môi đều cùng dĩ vãng bất đồng. Lại băng lại lạnh. Su Su thân mình phát run, gắt gao leo lên cùng hắn. Chờ đến trong bùn tắm mặt thủy dần dần lạnh leo, phó liệm chi đem người ôm ra tỉnh phòng trở về tầm cung. Liên bên ngoài chuẩn bị đồ ăn cũng chưa ăn. Hai người trở lại tầm cung, trên giường phó hạo lại không thấy bóng dáng. Su Su có chút làm sợ, đang muốn lên, lại bị thái tử ấn trở về. Hắn nói, hắn có tầm cung. Su Su liền hiểu điện hạ lời này là ý gì? Nang long long môi, muốn nói cái gì đó, lại bị thái tử điện hạ phong bế môi. Tiếp được lời nói tất cả đều nuốt vào trong bụng. Suốt đêm đều không có nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau Su Su mới mệt ngủ qua đi, trên người nàng đều là bị hôn môi dấu vết, nàng da thịt quá non, chẳng sợ hắn không phải cố ý, trên người nàng vẫn là lưu lại không ít ấn ký. Su Su tỉnh lại khi đã buổi trưa, bên ngoài im ắng, không ai đuổi quấy nhếu nàng nghỉ tạm. Dung chuông làm cung tì nhóm tiến vào hầu hạ Su Su hỏi, Hạo Nhi đi nơi nào? Trân Châu vội nói, nương nương không cần lo lắng. Tiểu hoàng tôn tùy điện hạ cùng nhau đi qua hoàng thượng bên kia. Su su hơi giật mình, trên người nàng đau nhức lợi hại, cũng bất chấp mặt khác, làm chân châu bị nước gấm lui ra. Su su bình lui cùng tỷ nhóm, lấy chút cam lộ tích nhập thầu tắm trung. Chờ su su phao hảo, trên người nhức mỏi đã đi trừ hơn phân nửa, nàng vẫn là có chút ngây ra, tưởng không rõ vì sao cam lộ nhưng giải trăm độc đối thân thể có bổ ích, lại không thể đối phó cổ trùng. Su su dùng quá ngọ thiện sau, thái tử điện hạ cùng phó Hạo còn chưa trở về. Su Su biết được Điện Hạ lần này đánh thắng trận trở về, hơn nữa Phùng Bắc Vương đã chết, Biên Thành gần 10 năm cơ bản đều sẽ không lại có cái gì chiến tranh. Biên Thành vô chiến tranh, các ba tánh cũng có thể an cư lập nghiệp, Thái tử Điện Hạ lập hạ công lớn, chỉ là Su Su cùng Hoàng thượng đều rất rõ ràng, Thái tử Điện Hạ, trong cơ thể còn có cổ trùng, nếu như cổ trùng không trừ, chỉ sợ Hoàng thượng cũng không dám truyền ngôi cho Thái tử Điện Hạ. Buổi trưa qua đi, Phó Hạ bị bên người Hoàng thượng người ôm trở về. Thái tử điện hạ cùng hoàng thượng hẳn là còn có chuyện thương thảo. Su Su đổi phó hạo chơi sẽ, bắt đầu dạy hắn nói chuyện biết chữ. Kỳ thật tiểu gia hỏa rất là thông tuệ, lúc này mới một tuổi, đã có thể nói không ít lời nói, dạy hắn nhận tử cũng có thể thực mau nhớ kỹ. Su Su giáo không nhiều lắm, một ngày chỉ dạy tiểu gia hỏa nhận 10 cái người. Buổi tối thời điểm, Thái tử điện hạ mới từ thuận hòa đế tẩm cung ra tới, không ai biết được hai người đều liêu quá chút cái gì. Thái tử điện hạ hồi đông cung khi vừa lúc là dùng bữa tối khi. thấy hắn hồi, Su Su khiến cho cung tỳ nhóm mang lên đồ ăn, đều là thái tử thích ăn thức ăn. Phó Liêm Chi còn ăn mặc triều phục, vào nhà trước hắn nhìn Su Su liếc mắt một cái, Su Su liền minh bạch hắn ý tứ, đem Phó Hạo giao cho Trân châu, đi theo điện hạ đi vào nội điện, giúp đỡ hắn thay cho trên người triều phục mới nói, điện hạ, chúng ta đi trước dùng bữa nhưng hảo. Có thể, chỉ có ba người dùng bữa. Phó Hạo đã một tuổi, ngày thường đều là ăn chút mềm lạ đồ ăn, hôm nay cho hắn nấu chính là cá ca canh. Dùng tương đối nộn đậu hủ cá làm thành, cũng là su su tự mình xuống bếp, phó hạo thực thích ăn. Rốt cuộc quá tuổi nhỏ, phó hạo còn sẽ không chính mình dùng nữa, ngày thường đều là su su vì hắn, lúc này cũng không ngoại lệ, su su dùng bạc muông từng ngụm uy phó hạo ăn cái gì. Phó hạo ăn thời điểm, còn sẽ hết sức chăm chú nhìn su su, tròn xoe đen như mực mắt to đều là su su. Chờ đến thái tử ăn cơm xong, su su cũng không sai biệt lắm uy phó hạo thức ăn, thái tử đạm thanh nói, hắn có vú nuôi. su su ngước mắt nhỏ giọng nói chính là hắn còn quá nhỏ chút phó liễm chi không hề ngôn ngữ tới rồi buổi tối nghỉ tạm khi su su đang muốn đi cấp phó hạo rửa mặt phó liễm chi đạm thanh nói đây là vũ nuôi sự tình hắn đã một tuổi không nên lại cùng chúng ta cùng ăn cùng ở đây là hắn sau khi trở về cùng su su nói dài nhất một câu nhưng su su trong lòng liền không phải tư vị phó hạo từ khi sinh hạ tới liền cùng nàng cùng ăn cùng ở thuận hòa đế cũng dẫn nàng như thế su su ngửa đầu nhìn phó liễm chi Nguyễn Thanh nói, Điện Hạ, chính là Hạo Nhi từ nhỏ liền cùng thần thiếp cùng nhau ăn trụ, hắn còn quá tiểu, nếu không đợi ba tuổi lại phân phòng. Không thể. Phó Liễm Chi du mắt, biểu tình không có chút nào biến hóa, hắn đã không nhỏ, ngày sau hắn sẽ đối mặt càng nhiều, ngươi không thể như thế sùng hắn. Nhưng Su Su trầm mặc đi xuống, nàng cũng biết được Điện Hạ nói chính là lời nói thật, nhưng lý trí thượng nàng lại có chút không thể tiếp thu. Không thể. Phó Liễm Chi nói. Su Su rốt cuộc trầm mặc đi xuống. cuối cùng gọi tới chân châu làm nàng tìm cấp phó hạo vài vị vú nuôi tiến vào tổng cộng 4 vị ngày thường kỳ thật rất ít chiếu cố tiểu hoàng tôn đều là su su tự tay làm lấy lúc này bốn vị vú nuôi lại đây lập tức quỳ xuống kinh sợ đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy thái tử su su chậm rãi công đạo nói từ hôm nay các ngươi muốn bắt đầu phụ trách hạo nhi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày bọn nô tì biết được su su lại sợ hạo nhi nháo liền ôm tiểu ra hỏa cùng hắn nói chuyện ngự khi ônu Hồng hắn cùng Vũ nuôi đi rửa mặt, về sau muốn chính mình ngủ. Phó hạo thật là bị sủng lớn lên, chưa bao giờ rời đi quá su su, hơn nữa hắn rất là thông thuệ, liền hiểu su su ý tứ, làm ẩm bị kêu không. Phó liêm chi ngước mắt nhìn phía cái này cơ hồ cùng hắn một cái khuôn mẫu đích trường tử, ánh mắt lại vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Phó hạo thực thông thuệ, cũng thực mẫn cảm, tựa hồ phát giác có người xem hắn, hướng tới phó liêm chi xem qua đi, hắn tử khi ra đời liền không thấy quá phụ vương. Lúc này thấy phụ vương như thế lạnh nhạt mặt ngoài, cũng có chút làm sợ, thêm chi su su những lời này, hắn không chỉ có bi thượng trong lòng, hoa ở su su đầu vai trầm mặc rất khởi nước mắt nhi. Phó liếm chi vẫn là không có bất luận cái gì biểu tình, thậm chí liền liễm mi đều vô. Lại cứ toàn bộ trong đại điện đều có thể cảm giác được thái tử quanh thân hắn ý. Su su cũng có chút đứng ngồi không yên, vội vô hạo nhi bối tiếp tục hướng hắn, cuối cùng rốt cuộc đem tiểu ra hỏa hống, làm vú nuôi mang theo đi xuống. Phó liêm chi bình lui lại điện cung tì bọn thái giám, chỉ dư su su cùng hắn, hắn hướng tới tịnh phòng mà đi, su su vốn dĩ trong lòng cảm thấy bị khuất, có thể thấy được hắn xoay người chiều tịnh phòng mà đi, bối cảnh cô tịch, trong lòng cũng liền không đành lòng. Đi theo hắn một khối đi đến trong tịnh phòng, su su giúp đỡ hắn bỏ đi trên người quần áo, thấy hắn rũ mục, mặt vô biểu tình, nàng đấy lòng đảo cũng không e ngại, không biết vì sao, chẳng sợ rõ ràng hắn bởi vì cổ trùng tính tình đại biến, nàng như cũ sẽ không sợ hắn. chỉ là như vậy su su liền nhịn không được tưởng lại nhảy hắn biên giúp đỡ hắn trà lao phía sau lưng biên nhuyễn thanh nhắc mãi thần thiếp biết điện hạ lo lắng chỉ là hạo nhi rốt cuộc quá tuổi nhỏ hiện giờ bất quá một tuổi chẳng sợ chờ đến ba tuổi vỡ lòng cũng là có thể phụ hoàng cũng nói qua trước mắt không thể nóng vội su su còn ở nhắc mãi phó hạo chuyện này đột nhiên đã bị thái tử cấp xả nhập ao trung cấp phong bế môi hôm nay ban đêm phó hạo rốt cuộc không cùng su su cùng nhau ngủ ban đêm còn làm ầm ĩ quá một lần đem mấy cái vú nuôi lăn lộn xoay quanh, lại cũng không dám đi thái tử phi cùng thái tử tẩm cung tìm người. Sau lại tốt xấu là đem tiểu hoàng tôn hứng ở. Chờ đến buổi sáng, phó liêm chi đi lâm chiều khi, su su còn chưa tỉnh, nàng hôm qua ban đêm bị lăn lộn lợi hại, lúc này còn ngủ. Phó liêm chi mặc hảo sau, đứng ở giường trước nhìn nàng rất lâu sau đó. Su su không bao lâu cũng tỉnh lại, là bị phó hạo nháo tỉnh, tiểu gia hỏa hôm qua ban đêm một người ngủ, buổi sáng tỉnh lại liền nháo tìm su su. Chỉ là chân châu các nàng biết được thái tử phi hôm qua ban đêm ngủ đến vãn, lại đem tiểu hoàng tôn ôm đi ra ngoài hướng vỏng, làm su su ngủ nhiều một lát. Tới rồi giờ tị, phó hạo liền nhất định phải lại đây tìm su su, hắn không xảo cũng không náo, chỉ là khăng khăng lại đây tìm su su. Su su lúc này mới bị chân châu đánh thức tới. Phó hạo nhìn thấy su su, cũng không khóc, chính là đôi mắt đỏ bừng nhìn su su, một hai phải nàng ôm, cùng nàng làm nũng. Su su tự nhiên đau lòng hoảng, ôm tiểu gia hỏa hảo một đốn hống buổi trưa thời điểm thái tử điện hạ lưu tại ngự thư phòng không trở về đông cung cơm trưa su su liền ở đông cung phòng bếp nhỏ tự mình cấp phó hạo làm thức ăn hầm mềm lạn thịt cá mặt còn tự mình cấp phó hạo huy thực dùng quá ngọ thiện càng là bồi phó hạo ngọ nghỉ ngơi một canh giờ tiểu gia hỏa có mẫu thân làm bạn thực mau cao hứng lên buổi tối dùng bữa thức khi thái tử vẫn là không hồi đông cung hắn mới từ biên thành trở về công vụ hẳn là rất là bận rộn Su Su liền bồi phó hạo dùng qua cơm tối, sau đó hống hắn đi vào giấc ngủ, cẩn thận phân phó vú nuôi nhóm chiếu cố hảo phó hạo. Lúc này mới trở về tầm cung. đệ 162 chương. chương 162 trở lại tầm cung khi thái tử điện hạ đã hồi đông cung, toàn bộ đại điện thượng bọn nha hoàn tất cả đều quỳ trên mặt đất im như ve sầu mùa đông. Su Su thấy vậy tình huống liền biết thái tử sợ là trở về đông cung, nàng nói các ngươi đều trước tiên lui đi xuống đi. Trân Châu lánh một chúng cung tì nhóm đều trước tiên lui đi xuống. Su Su đi vào nội điện, nhìn thấy thái tử đã bỏ đi chiều phục, tựa rửa mặt trải đầu quá, an mặc một thân thường phục ngồi ở bàn trước lật xem cái gì, nàng qua đi nhuyễn thanh tế ngữ nói, điện hạ trở về, nhưng ở bên kia dùng cơm xong. Phó liêm chi không ngôn ngữ, Su Su thấp thỏm. non nửa buổi sau mới nghe thấy hắn nhàn nhạt thanh âm vang lên, hôm nay chính là vẫn luôn hướng hắn. Su Su tự nhiên sẽ hiểu điện hạ trong miệng hắn là ai. Nàng rốt cuộc có chút sinh khí. Nguyễn thanh nói, Điện Hạ, đó là ngài trưởng tử, ngài nên cứ gọi hắn Hạo Nhi. Phó Liêm Chi lần này không nói chuyện nữa, Su Su tuy biết hắn như vậy khả năng cùng trong thân thể hắn cổ có quan hệ, nhưng Hạo Nhi là cùng bọn họ huyết mạch tương liên hài tử, hắn lại như vậy lãnh đạo, nàng trong lòng cũng không dễ chịu. Lúc này không muốn cùng Điện Hạ nói nữa. Su Su xoay người ra điện làm bọn nha hoàn bị nước gấm nàng đi rửa mặt trải đầu. Chờ rửa mặt trải đầu qua đi, nàng sớm nghỉ tạm, cũng không biết vì sao, thực mau liền đã ngủ. Nửa đêm mơ hồ gian cảm giác bị người từ phía sau ôm lấy, lạnh leo hôn môi rừng ở nàng gương mặt cùng mềm mại trên môi. Nửa tình gian, Su Su xoay người mặt chiều hắn, rúc vào điện hạ trong lòng ngực, chủ động hôn hôn hắn môi, nhỏ giọng lẩm bẩm lên, "Điện hạ, Hạo nhi là thần thiếp cùng ngài huyết mạch, hắn từ khi ra đời liền chưa từng gặp qua ngài, ngài nên đại hắn ôn hòa chút, kỳ thật Hạo nhi thực ngoan, cũng rất là thông tuệ." Phó Liêm Chi trầm mặc, chậm rãi năm chặt nàng vòng eo, đại trưởng rồi lại chậm rãi bung ra. cuối cùng gắt gao đem người ôm ở trong lòng ngực. Hai người trên miên. Ngay kế Su Su tỉnh lại trên người còn nhức mỏi, nàng thao quá tắm sau, qua đi đại điện dùng nữa, lúc này Phó Hạo cũng bị ôm lấy. Su Su hỏi, Hạo Nhi, nhưng dùng quá đồ ăn sáng. Trân Châu chính hầu ở bên cạnh, nghe vậy nhỏ giọng nói, tiểu hoàng tôn đã dùng quá đồ ăn sáng, hơn nữa buổi sáng thời điểm Trân Châu nói tựa hồ có chút do dự, không biết như thế nào mở miệng. Su Su nói, không, có việc gì, ngươi nói đi. chân châu lúc này mới nhỏ giọng nói buổi sáng thời điểm tiểu hoàng tôn làm ầm ĩ lại đây tìm ngài vừa lúc điện hạ muốn đi lâm triều cùng tiểu hoàng tôn đụng phải su su trong lòng cả kinh có chút lo lắng bất quá chân châu thực mau nói ra nương nương đừng lo lắng điện hạ cũng không có vắng vẻ tiểu hoàng tôn thậm chí làm các nàng kinh ngạc khi điện hạ thế nhưng đem tiểu hoàng tôn ôm lên sau đó bồi hắn một khối dùng đồ ăn sáng còn cùng tiểu hoàng tôn nói nói mấy câu nói cho tiểu hoàng tôn người mẫu phi có chút mệt ngươi chớ có đi náo nàng làm nàng ngủ nhiều sẽ ngữ khí có lẽ không tính là nhiều ôn hòa nhưng ít ra có thể nhìn ra được điện hạ vương thái độ phó hạo không biết là sợ thái tử vẫn là kính sợ tóm lại không làm ầm ĩ rất là ngoan ngoan gật gật đầu còn hô thanh phụ vương cuối cùng chờ thái tử đi lâm triều tiểu hoàng tôn thế nhưng thật sự không đi náo tìm thái tử phi từ cung tỷ cùng vũ nuôi nhóm lánh đi ra ngoài chơi su su nghe nói sau trong lòng chua sót nàng biết được điện hạ đích xác chịu cổ trùng ảnh hưởng trước mắt điện hạ có thể tới này phân trình độ nàng đã rất là kính nghệ nàng tin tưởng phía trước đoan mãi mãi cùng phù hoa công chúa nói cổ trùng kỳ thật đối điện hạ vẫn là có như vậy ảnh hưởng chỉ là hắn toàn bộ nhẫn mại xuống dưới rốt cuộc cái dạng gì tâm trí mới có thể bất luận cái gì toàn thân như lao xẻo thịt mới có thể đem đáy lòng nhất tàn nhẫn bạo ngược tất cả đều nhẫn mại xuống dưới su su dùng cơm xong bồi phó hạo nhận chút tự liền đi qua thư phòng nàng trong thư phòng mặt tất cả đều là y thư từ các nơi tìm tới còn có bao gồm các loại về cổ thư tịch sở hữu về cổ trùng thư tịch cùng bút ký nàng kỳ thật đã lật xem quá rất nhiều biến chỉ là su su như cũ không chịu hết hy vọng nàng lại đi vào thư phòng tiếp tục lật xem lên liền ngọ nghỉ đều chưa từng đi phó hạo không biết có phải hay không nghe xong thái tử nói hôm nay đảo cũng ngoan ngoãn nguyện ý làm vú nuôi hống đi vào giấc ngủ bất quá nhất định phải ngủ ở su su trên giường su su chờ đến sắc trời ám xuống dưới mới từ thư phòng rời đi nàng trên mặt ẩn có tuyệt vọng chi ý nàng vẫn là không hề biện pháp. Lúc này Su Su thật sự không muốn qua đi tầm cung, nàng sợ chính mình nhìn đến Hạo Nhi thời điểm sẽ nhịn không được muốn khóc, nàng có thể cứu trị mọi người, lại không có cứu chính mình ái nhân, cứu Hạo Nhi phụ vương. Su Su không nghĩ hồi tầm cung, liền qua đi Đông Cung nhất thiên một cái trong vườn. Nơi này đầu là Bạch Hổ Linh Miêu cùng Bạch Sư Trụ địa phương. Chúng nó mấy ngày trước đây liền theo thái tử cùng nhau trở về kinh, có lẽ là trải qua chiến tranh lễ rửa tội, không nói ngọn lửa. Chỉ là a lụy cùng tiểu bạch liền trở nên càng thêm trầm ổn, dị vãng chúng nó thích nhất quấn lấy su su, hiện tại tuy cũng đối su su thực thân thiết, nhưng sẽ không giống dị vãng những cái đó muốn bổ nhào vào su su trên người, chúng nó chỉ biết thân mật cọ cọ su su. Xoa xoa mấy chỉ hung thú đầu, su su cho chúng nó uống trong buồn nhỏ giọt chút cam lộ, lẩm bẩm nói, các ngươi mau uống đi. Su su đại ở bên này bồi mấy chỉ hung thú đãi một hồi lâu, mắt thấy sắc trời càng ngày càng ám, nàng mới đứng dậy trở về đông cung. Thái tử Điện Hạ còn chưa về, chỉ có phó hạ ở, thấy Su Su tự nhiên cực cao hứng. Thái tử trở về vẫn là đã khuya, chờ Su Su đi vào giấc ngủ sau hắn mới về. Thái tử mới hồi kinh, hơn nữa trước đó vài ngày nhị hoàng tử tạo phản việc, sắp tới đều sẽ tương đối bận rộn. Bất quá mỗi đêm đều sẽ hồi đông cung đi ngủ, chẳng sợ Su Su đã ngủ hạ, hắn cũng sẽ hôn môi Su Su, hai người chiến miên. Còn có 10 ngày chính là cửa ải cuối năm, trong cung chuyện này tuy có triệu quý phi lo liệu. nhưng một chút sự tỉnh triệu quý phi đều chậm rãi bắt đầu giao cho Su Su. Cho nên Su Su cũng rất vội, bất quá mặc kệ nhiều vãn, nàng đều hồi bất thời giờ hai cái canh giờ đi trong thư phòng mặt lật xem ý hề thư. Nhưng trước sau tìm không ra giải cổ biện pháp, nàng cấp phó liễm chi khám quá mạch, mạch tượng thậm chí cùng thường nhân vô dị, chỉ là thoáng thông thả chút. Lúc trước Vu Y hề đoàn cũng nói qua, trung sâu phệ tâm nhân mạch tượng cơ bản cùng thường nhân vô dị, lược hơn chút. còn có điện hạ trên người cơ hồ che kín ngực kinh mạch màu đỏ sậm hoa văn, đều nói cho nàng, điện hạ trên người cổ còn ở. Mắt thấy tới rồi tháng chạp 27, thái tử điện hạ trở về cũng 10 ngày. Hắn tinh tình hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật là có ảnh hưởng, tuy không đến mức bạo ngược thành thánh nhưng su su rõ ràng hắn trong xương cốt đều lộ ra lạnh leo. Chỉ có đối mặt nàng khi, hắn tự hồ mới có thể nhiều lời hai câu. Su su không rõ ràng lắm vì sao sẽ biến thành như vậy. nhưng nàng rất rõ ràng điện hạ đối nàng cảm tình thậm chí điện hạ cũng ở nỗ lực hòa hoãn cùng hạo nhi quan hệ ít nhất nàng từ chân châu chờ nha hoàng trong miệng đều nghe được điện hạ sáng sớm sẽ cùng hạo nhi gặp phải sẽ ôm một cái hắn cũng sẽ cùng hạo nhi nói thượng nói mấy câu tuy rằng ngự khi như cũ lạnh chút tháng chạp 28 ngày này su su mới từ triệu quý phi bên kia hồi tống gia nhị ca tống ngọc cẩn liền tới cầu kiến tống ngọc cẩn là su su thân đại ca tống gia đứng hàng nhị lúc này lại đây đông cùng Có lẽ là có chuyện. Su Su tự nhiên làm bọn nha hoàn đem người lánh tiến vào. Tống Ngọc cần đi vào đại điện, nhìn thấy nhà mình mội tử, hô thanh thái tử phi. Su Su ôn tồn cười nói, nhị ca không cần như vậy khách khí, nhị ca mau tới đây ngồi đi. Tống Ngọc cần qua đi, đảo cũng không ngồi xuống, chỉ là từ trên người lấy mấy quyển thư đưa cho Su Su. Tổ phụ sinh nhật ngày ấy, ngươi không phải nói lại học về cổ vu y y muốn tìm mấy quyển về cổ y y thư, người trong nhà liền ghi tạc trong lòng, liền cấp tìm tới. su su tiếp nhận mấy quyển giày nặng ý ỉa thư mặt trên ghi tạc đều là về cổ trong đó có một quyển tựa hồ vẫn là bản đơn lẻ nàng từng nghe vui ý ỉa đoan nói qua su su có chút cao hứng lấy kêu bản đơn lẻ ra tới cười nói đa tạ nhị ca cái này đối ta rất hữu dụng trước đó vài ngày tổ phụ đại thọ nàng về quốc công phủ đích sắc cùng mẫu thân đề qua một miệng tự nhiên không phải nói điện hạ chúng cổ chỉ nói nàng muốn học chút vui ỉa tìm chút về cổ thư thôi thị liền thượng tâm quay đầu lại cùng tống ngọc cẩn nói thanh tống ngọc cẩn rảnh rỗi liền giúp su su tìm tìm bất quá su su trong tay kêu buồn tống ngọc cẩn đốn hạ su su nhìn ra chút manh mối nghi hoặc hỏi nhị ca này buồn tống ngọc cẩn cười thanh cũng không có gì chính là cùng yến đường trước mặt đề ra một miệng ngươi muốn nhìn một chút về vui y cùng cổ y yệ thư hắn cũng giúp đỡ tìm hạ này vốn chính là hắn tìm thấy lại là tần yến đường giúp đỡ tìm su su nhớ tới cùng hắn chi gian sâu xa không gọi cảm thán, chỉ nói nhị ca, ngươi cái giúp ta cùng tần đại ca nói thanh cảm ơn. tống ngọc cẩn tự nhiên nói hảo, hắn cũng không khác chuyện này, lại cùng su su hàn huyên hai câu liền rời đi đông cung. tống ngọc cẩn đưa tới này mấy quyển thư, su su đều là chưa xem qua, nàng phân phó chân châu một tiếng, mặc làm người quấy nhiễu nàng, liền đi thư phòng công việc lưu đủ lên. buổi tối thời điểm, nàng hống phó hạo vào ngủ, chính mình cũng rửa mặt trải đầu quá, nghĩ chờ điện hạ hồi, liền không qua đi thư phòng. Gác ở tẩm cung châm đèn, tiếp tục lật xem buổi chiều xem ý thư. Nhìn không đến nửa canh giờ, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Su su gác ở thư, nhìn phía người tới, đúng là thái tử điện hạ trở về. Điện hạ, ngài đã trở lại. Su su đứng dậy đón qua đi. Phó liếm chi vào nhà, nhìn thấy bàn thượng gác quyển sách, cùng cổ có quan hệ, hắn ngồi ở hỏi, chỗ nào tới thư. Là trước đó vài ngày cùng người trong nhà nói muốn nhìn xem vui ý thì cùng cổ ý thư, thần thiếp nhị ca tìm thấy. này vốn cũng là. Phó liếm chi lại hỏi, ngữ khí vẫn là lạnh lẽo Su su trần chờ hạ, rốt cuộc vẫn là nói lời nói thật, thần thiếp nhị ca cùng tần đại nhân để ra thanh, tần đại nhân giúp đỡ tìm thấy. Phó liếm chi du xuống mắt, cầm trong tay thu cuốn ném hồi bàn thượng, su su trong lòng buồn trồn, điện hạ hiện tại tính tình, nàng kỳ thật rất lo lắng. Cũng may phó liếm chi cái gì cũng không nói, chỉ xoay người đi tịnh phòng, su su vội đem kia bổn ý thư thu hồi tới, đi theo qua đi. Chờ đến lên giường giường nghỉ tạm sau, Phó Liêm Chi lăn lộn phá lệ thực, buồn không ra tiếng, lại phá lệ đại sức lực, cơ hồ là lộng một suốt đêm. Su Su đã mệt đến mất đi ý thức, mê mê ô ô cùng hắn xin tha đều là vô dụng. Chờ đến chân trời hơi lượng, nàng mới cảm giác chính mình bị người ôm qua đi tịnh phòng rửa mặt trải đầu. Qua ba ngày chính là ăn tết, trong cung ăn tết quy củ so nhiều, Su Su cũng liền đại niên ba mươi cung yến ngày ấy, còn có mùng một mở tiệc chiêu đái triều thần có phẩm cấp cáo mệnh phu nhân khi mới lộ quá mặt. Còn lại thời gian nàng đều đãi ở Đông Cung, nàng xem qua những cái đó vui y cùng cổ trùng thư. Đại đa số vui ý trên thực tế cũng là lợi dụng các loại trung thảo dược cùng cổ trùng tới chữa bệnh. Nàng làm thuận hòa đế tìm rất nhiều trùng tới, đủ loại. Nàng sắc đã bó tay không biện pháp, dùng nàng đi theo sư phụ học được y nghệ thuật, nàng cứu không được điện hạ, chỉ có thể hy vọng gửi cùng này đó cổ trùng cái gì. Nàng tường luyện chế cổ trùng, hy vọng để ý mượn từ cổ trùng tới dẫn ra điện hạ trong cơ thể sâu phệ tâm. Nhưng nàng lật xem rất nhiều tư liệu cùng y gì thư, mặt trên đều không có vẻ như thế nào dẫn ra sâu phệ tâm ghi lại, ký lục đều là như thế nào dưỡng ra một con sâu phệ tâm, thứ này rất khó thành, yêu cầu ít nhất mười tái, su su không quá khả năng đi dưỡng sâu phệ tâm. Nàng chỉ là dựa theo vui ý thư tịch thượng ghi lại, dưỡng đều là chút có thể chữa bệnh cổ trùng. Dưỡng cổ trùng không dễ dàng. Su su cơ hồ là luôn cuống tay chân săn sóc này đó sâu. Nàng đều là đi theo vui ý thư tịch đi học. Nhưng là mỗi loại cổ trùng nàng đều dùng hai loại phương thức đào tạo, một loại là vui y thư tịch thượng ghi lại, mặt khác một loại chính là cam lộ. Nàng lại dùng cam lộ đào tạo cổ trùng. Hy vọng như vậy cổ trùng đối điện hạng, trong cơ thể sâu hữu dụng. Chỉ là nếu thật là dùng cam lộ dưỡng ra tới cổ trùng có thể đối phệ tâm cổ hữu dụng nói, như vậy lúc trước phù hoa công chúa đưa cho nàng béo trùng chính là bị nàng dùng cam lộ nuôi lớn. Su su từ trong điện tìm ra trang béo trùng hộp gấm Nay chỉ bạch béo cổ trùng ban đầu chỉ có ngón cái lớn nhỏ, hiện tại cũng đã theo kịp su su nắm tay lớn nhỏ, toàn bộ sâu đều là thịt mung mút. Su su nhìn hộp gấm cơ hồ cùng nắm tay lớn nhỏ sâu, nàng lẩm bẩm nói, mập mạc, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Có lẽ sẽ hữu dụng. Mặc kệ như thế nào, thử xem cũng hảo. Nàng hiện giờ đã thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Chờ đến thái tử từ trong yến hội sau khi trở về, liền nhìn đến su su chính ngồi ngay ngắn ở trên trường kỷ. Bên cạnh án kỷ thượng phong cái hồ gấm. Đệ 163 sáu mươi 163. Phó Liêm Chi nhìn ra được Su Su ẩn nhẫn có chút kích động cho dạng. Hắn nhìn mắt án kỷ thượng hồ gấm. Đảo cũng biết Su Su ý tưởng. Su Su nhìn thấy thái tử. Lập tức qua đi vãn trụ cánh tay hắn ngồi ở trên trường kỷ. Điện hạ. Ta muốn thử xem có thể hay không dùng cổ trùng dẫn ra ngải trong cơ thể sâu phệ tâm. Điện hạ có không làm thần thiếp thử xem. Có thể. Phó liễm chi tùy Su Su ngồi ở trường kỷ phía trên. Su Su mở ra hộp gấm lấy ra bên trong béo trùng, tia bạch béo giống như nắm tay lớn nhỏ cổ trùng lại cứng đờ bất động, tựa hồ rất sợ thái tử điện hạ. Su Su trong lòng hiện lên sầu lo, mới vừa rồi này cục bột trắng còn mấp máy mập mạp thân hình cọ nàng, hiện tại gặp được điện hạ, nó lại xúc bất động. Chỉ là Su Su rốt cuộc vẫn là muốn nếm thử hạ. Nàng lấy đem sắc bén trùy thủ, nhẹ nhàng ở điện hạ trên cổ tay xẹt qua một đao. Màu đỏ sậm vết máu theo cốt cách rõ ràng xương cổ tay chảy xuống, này huyết nhan sắc đều so thường nhân máu nhan sắc tối sầm rất nhiều. Su Su mang tới béo trùng, đem nó đặt điện hạ thủ đoạn chỗ, lẩm bẩm nói, "Tiểu béo trùng ngươi giúp giúp ta." Nhưng mà béo trùng chỉ là cương ở phó liễm chi trên cổ tay, không chút sức mẻ. Su Su trên mặt treo nhợt nhạt ý cười cũng rốt cuộc chậm dãi đạm đi, nàng thấp thấp nói thanh, "Vẫn là không thể." Cuối cùng bạch béo cổ trùng bị Su Su phủng về hộp gấm trùng, nàng trầm mặc không nói. mang tới cầm máu bột phân chiếu vào thái tử thủ đoạn miệng vết thương, vết máu ngừng, nàng lại mang tới sạch sẽ khăn thế điện hạ rửa sạch trên cổ tay vết máu, chờ đem vết máu chậm dai trà lau sạch sẽ, nàng hốc mắt đỏ bừng, túi đầu nặng nề buồn cùng thái tử nói chuyện, điện hạ, thần thiếp nhất định sẽ tìm được biện pháp. Chỉ là lời này liền nàng chính mình đều mang theo mở mịn chi ý. Phó Liêm Chi chưa nhiều lời, chỉ nắm lấy su su thủ đoạn, đạm thanh nói, đi rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi đi. Theo sau nhật tử, Su Su không hề xa cầu béo trùng có thể dẫn ra điện hạ Trong cơ thể cổ trùng Nàng bắt đầu tiếp tục mân mê những cái đó sâu Qua tháng riêng 15 Su Su đột nhiên nghe nói sự kiện gì, Nàng nghe nói Tần Yến Đường bị ngoại phóng đi duyện châu Kia địa phương ở Tây Bắc Có chút hoang vắng Tần Yến Đường là ngoại phóng đi duyện châu làm châu đồng chi Bất quá lục phẩm quan viên Nhưng Su Su nhớ rõ Đời trước Tần Yến Đường cũng không có bị điều đi duyện châu Hắn từ Hàn Lâm Viện ra tới sau trực tiếp vào lại bộ Duyện châu kia địa phương rất là hoang vu, liền tính ngoại phóng, tần yến đường đi cũng không nên là cái dạng này châu ngồi, hắn kỳ thật rất được thuận hòa đế nhìn chúng, hiện tại lại. Su su nhớ tới năm trước tần yến đường cho hắn đưa tới kia bổn bản đơn lẻ, sau đó điện hạ liền hỏi y lý thư tới chỗ, nàng đúng sự thật báo cho. Chẳng lẽ là su su có chút khổ sở, nàng nói không rõ là cái gì cảm giác, nàng cùng tần đại ca đích xác không có gì, nhưng tần đại ca lại nhân nàng bị giận chó đánh mèo. thậm chí bị ngoại phong đến loại địa phương này. Su Su tưởng chịu đựng, nhưng chờ đến buổi tối thái tử khi trở về, nàng vẫn là không nhịn xuống, lúc ấy nàng mới vừa giúp đỡ thái tử đem trên người chiều phục tới đi, nhịn không được ngầm đầu, lại không nghĩ hắn cũng đang túi đầu nhìn nàng, hai người bốn mắt tương đối, Phó Liễm Chi nói, làm sao vậy? Điện hạ, tần yến đường ngoại phong đi Duyện Châu chính là ngài bảy mưu đặc kế. Su Su rốt cuộc không nhịn xuống hỏi ra tới. Phó Liễm Chi không nói, sau một lúc lâu mới đạm thanh nói, đúng vậy. Su Su có chút khó thở, điện hạ, ngài vì sao như vậy làm? Lần này Phó Liễm Chi không nói gì. Su Su tiếp tục nhìn hắn, Phó Liễm Chi lạnh lùng biểu tình dừng ở Su Su trên mặt, thấy nàng trong mắt nôn nóng, hắn chậm rãi nói, hắn là thần, ta là quân. Hắn lời này ý tứ, Su Su tự nhiên đã hiểu, hắn là quân, hắn chỉ là cái thần tử, thần tử ngoại phóng cũng là chuyện thường. Quân làm thần chết, thần không thể không chết. Su Su chậm rãi rũ xuống con người, trong mắt mang theo sương mù. Nàng đối Tần yến đường không có tình yêu nam nữ, chỉ là đương hắn cùng nhị ca giống nhau huynh trưởng, lại dắt hắn bị chính mình liên lụy, bị ngoại phóng. Nàng băn khoăn, muốn cứu lại cái gì, nhưng nàng hiện tại rõ ràng, căn bản vô pháp cứu lại. Giây lát sau, Su Su nghe thấy điện hạ lệnh nhạt thanh âm vang lên, như thế nào? Ngươi ở vì hắn lo lắng. Nàng nghe ra hắn trong giọng nói lạnh lẽo, lạnh lẽo thấu cốt. Su Su đột nhiên nước mắt, lại cùng điện hạ hơi hơi sai khai ánh mắt, phó liễm chi du mắt, nàng không nhìn thấy hắn đáy mắt hàn ý. Su Su biết được khắc khẩu không thể giải quyết lẫn nhau gian vấn đề, nàng chậm rãi rửa sát vào nhau qua đi, đôi tay vòng lấy vai hắn cổ, gương mặt dán ở hắn ngực thượng, tựa hồ có thể nghe thấy ngực tiếng tim đập kịch liệt nhảy lên thanh. Nàng chậm rãi nói, điện hạ, thần thiếp lúc trước sở dĩ tưởng đáp ứng tần đại ca cầu thân chỉ là bởi vì thần thiếp là tống gia nữ, tống quốc công cháu gái, như vậy thân phận học ý nghĩa, liền tính người nhà họ tống đồng ý xuống dưới. Nhưng ngày sau nữ tử tổng muốn xuất giá, nếu là gia thế không tồi. Sao lại cho phép thần thiếp thành thân sau tiếp tục xuất đầu lộ diện cho người ta chữa bệnh? Nhưng tần đại ca ra thế bất đồng, mặt trên không có cha mẹ đại nặng, thần thiếp liền nghĩ nếu thật muốn thành thân, chi bằng chọn lửa cái ra thế giống nhau, kính trọng ta yêu quý ta, có thể không can thiệp ta bang nhân chữa bệnh, chỉ tần đại ca tới cầu thân khi, ta rốt cuộc do dự, bởi vì ta đem tần đại ca chỉ là coi như thân nhân, giống như cùng đại huynh nhị ca giống nhau thân nhân. Lúc sau điện hạ từ biên thành trở về, cùng nàng cường ngạnh định ra việc hôn nhân. Ngay từ đầu nàng đối điện hạ đích sắc vô tình yêu nam nữ, chỉ hai người làm phu thê, nàng tâm lại không phải cục đã làm, hắn sủng nàng, yêu quý nàng. Nàng cũng su su nhón mũi chân, mềm mại môi nhẹ nhàng hôn ở điện hạ hơi có chút lạnh leo trên môi. Nàng nỉ non nói, thần thiếp thích nhất người chính là điện hạ, tâm tâm niệm niệm đều là điện hạ, thần thiếp trong lòng lại vâu người khác. Nàng cho thấy nàng tâm ý, nàng ái mộ tri tình. Phó liêm chi quanh thân hơi thở tựa hồ đều phai nhạt xuống dưới. Cái loại này làm người hít thở không thông hàn ý tiêu tán không ít, chỉ hắn như cũ không nói gì, chỉ là duỗi tay đem su su ôm vào trong lòng, mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng vô về su su nhu thuận sợi tóc, chỉ hắn trong mắt hàn ý lại như cũ vô pháp tiêu tán. Sự tình nói khai, su su hy vọng điện hạ có thể mau chóng triệu hồi tần yến đường, nhưng nàng trong lòng cũng là rõ ràng, đã ngoại phóng, liền không khả năng dễ dàng điều khiển hồi kinh. Nàng kỳ thật cũng biết được, hàn lâm viện ra tới trạng nguyên lang ngoại phóng cũng là có. thậm chí điện hạ không phải thị phi bất phân người tần đại ca ngoại phóng cũng có thể được đến rèn luyện trên thực tế nàng cũng nghe nói duyện châu thứ xử tuổi tác tiệm đại hơn nữa này lúc sau không bao lâu su su căn bản bất chấp mặt khác bởi vì nàng phát hiện điện hạ có chút dị thường đối nàng chiếm hữu dục tựa hồ càng lúc tăng thêm kỳ thật điện hạ năm trước mới từ biên thành khi trở về nàng liền nhận thấy được điện hạ đối nàng thái độ không quá cùng chứ không nói giường chiếu chi hoan quá độ tắc cầu ngày thường hắn nếu đai ở đông cung su su tất nhiên là cần thiết lưu tại đông cung bồi nàng thậm chí liền thư phòng đều không được đi đến bây giờ năm sau ra tháng riêng thời tiết dần dần chuyển ấm thời điểm su su phát hiện điện hạ tựa hồ đãi nàng càng thêm bất đồng ban đầu dùng bữa khi su su đều là từ chân châu này những bọn nha hoàn hầu hạ hai ngày trước điện hạ nhìn bọn nha hoàn cấp su su chia thức ăn đột nhiên lạnh lùng nói đều lui ra chờ cung tỳ nhóm lui ra su su nghi hoặc nói điện hạ làm sao vậy thái tử chỉ nói Có cái gì muốn ăn? Su Su lúc ấy không nghĩ nhiều, nói ra muốn ăn thức ăn, đều từ điện hạ kẹp cho nàng. Nếu chỉ là kia một lần, Su Su cũng sẽ không hoài nghi cái gì, lúc sau dùng đưa khi hắn đều không cho phép cung tì nhóm ở, đều là từ hắn cho nàng gắp đồ ăn, hắn cũng đại khái biết được nàng khẩu vị, đều là nàng thích ăn đồ ăn. Thậm chí đã nhiều ngày, đều là hắn cho nàng tắm gội. Su Su lúc này mới cảm giác ra nhẹ nhẹ dị thường. Điện hạ tựa hồ không quá thích người khác gần nàng thân. Su Su biết điện hạ Trung cổ đã 19 tháng. Vũ y ghi đoan từng luôn, phệ tâm cổ sẽ làm nhân tính tình đại biến, lục thân không nhận, lại cứ điện hạ điểm này không đúng. Hắn đối khác sự vụ cùng người đích sắc rất là lạnh nhạt, nhưng đãi nàng lại hoàn hoàn toàn toàn không giống nhau, đối nàng chiếm hữu dục so chung cổ phía trước càng sâu. Chỉ là nàng vẫn là không biết hắn nội tâm tưởng cái gì. Hắn cũng không chủ động cùng nàng nói lên cổ sự tình. Vũ y ghi đoan cũng nói qua chung cổ 2 năm cần thiết kinh mạch bạo liệt mà chết. Điện hạ trung phệ tâm cổ đã có 19 tháng, nếu đúng như cùng vui đi đoan lời nói, điện hạ còn có 5 tháng thời gian, nhất đến trễ giữa hè. Nghĩ đến đây, su su tâm nhịn không được co rúm lại hạ, nàng lại nghĩ tới lúc trước hắn đem nàng hộ ở sau người, bị cổ phá thể hình ảnh. Hắn cứu nàng, thậm chí lúc trước liền nửa điểm trần chờ đều chưa từng từng có. Hắn đãi nàng tâm, nàng đều xem rõ ràng chính xác, cho nên chẳng sợ tới rồi hiện tại, su su đều chưa từng nghĩ tới từ bỏ, liền tính 5 tháng sau. Điện hạ thật sự sẽ xảy ra chuyện, nàng. Su Su chậm rãi nhắm lại hai chóng mắt. Khai xuân, thời tiết dần dần ấm áp lên. Chiếu cố Su Su cung tì nhóm cũng đều thói quen điện hạ cùng Thái tử Phi ở chung. Điện hạ không hề làm các nàng hầu hạ Thái tử Phi, cấp Thái tử Phi chia thức ăn cùng tắm gội đều là hắn tự tay làm lấy. Này đó vốn dĩ xem như thực tư mật sự tình, chiếu cố Su Su cung tì lại là chân châu phỉ thúy các nàng, đều là Su Su mang tiếng cung, đối Su Su trung thành và tận tâm. Những việc này Nhi tự nhiên không đối ngoại nói bậy quá. Su Su biết được điện hạ hiện tại là trung cổ, cho nên cũng đều sự tình gì đều nhân ngược hắn. Ngày này Su Su đãi ở thư phòng tiếp tục dưỡng nàng những cái đó sâu, liên quan cung cấp béo trùng ủy chút An Nó tuy rằng không thể giúp đỡ giải điện hạ trong cơ thể cổ, nhưng rốt cuộc dưỡng hơn 2 năm sâu, cũng coi như là cùng linh miêu bạch sư chúng nó giống nhau, đều là Su Su dứt bỏ không xong. Béo trùng còn cùng trước kia không sai biệt lắm, sức ăn rất lớn. Phía trước một ngày tam đốn, hiện tại mỗi ngày buổi tối su su đi vào giấc ngủ trước đều phải nhiều huy nó một đốn. Su su cũng không rõ ràng lắm nó này có tính không dị thường, bởi vì nàng đã từng hỏi qua phù hoa công chúa, phù hoa công chúa nói này cổ trùng là một loại hương trùng, không bất luận cái gì hung hiểm chỗ, chính là ngày thường uy một ít sâu liền nhưng, hoặc là một ít nụn diệp, nhìn xem nó thích ăn cái gì, liền uy cái gì. Phù hoa công chúa còn nói này cổ trùng dưỡng thành sau sẽ phát ra thực rất nhỏ mùi thơm lạ lùng. Bởi vì không có gì hung tính, cho nên mới đưa cho su su dưỡng chơi. Bất quá phù hoa công chúa trong lòng còn ôn, tuy này cổ trùng dưỡng thành sau nhưng phát ra hương khí, nhưng nàng cũng không có dưỡng thành quá, cho nên cũng không rõ ràng lắm này ghi lại có phải hay không thật sự. Chỉ phù hoa nói, nàng lật xem ghi lại trùng, này cổ trùng không khó tìm, nhưng cũng rất kiêu quý, không dễ dàng dưỡng, giống như lật xem một ít tổ tiên ghi lại, có người dưỡng thành quá, nhưng cũng hao phí 10 năm sau công phu, kết quả xuất hiện hương khí sau. Không bao lâu cổ trùng cũng đã chết, cho nên không ai vui dưỡng cái này ngoạn ý, nàng chính là đưa cho Su Su chơi. Su Su biết được béo trùng không thể giúp đỡ điện hạ dẫn ra trong cơ thể sâu phệ tâm, nhưng nàng đối này tiểu béo trùng như cũ rất để bụng, mỗi ngày cho nó uy no no. Uy qua béo trùng sau, Su Su đem trong thư phòng đầu thư tịch đều sửa sang lại hảo, tắt đèn, rời đi thư phòng, chuẩn bị trở về đi ngủ. Trở lại tầm cung khi, thái tử điện hạ hẳn là cũng mới về, hai người cũng không rửa mặt trải đầu. Tịnh phòng trong buồn tắm đã bị nóng quá thủy, hai người đang định qua đi tịnh phòng, phó liêm chi bước chân bỗng nhiên một đốn, hắn vốn là nắm su su tay, thêm chi chầu này phá lệ rõ ràng, su su cũng sửng sốt, nghiêng đầu hỏi, điện hạ, làm sao vậy? Liên ra cắm nến thượng ánh sáng, su su nhìn thấy phó liêm chi trầm rãi trắng bệnh ngôi sắc, nàng bỗng nhiên liền hoảng sợ. Bất quá thực mau, phó liêm chi liền tiếp tục nắm nàng hướng tới tịnh phòng mà đi, hắn nói, không ngại. Su su không tin, chờ thêm đi bể tắm bên kia. hai người vào bể tắm, nàng rốt cuộc biết được là chuyện như thế nào điện hạ ngực chỗ dưới da da thịt có màu đỏ sậm vượng như khai đó là dưới da xuất huyết là ngực chỗ kinh mạch bạo liệt khai cổ trùng liền trong lòng mạch chỗ lúc trước màu đỏ sậm kinh mạch cũng là từ điện hạ ngực chỗ bắt đầu hiện hiện ra hiện tại kinh mạch bắt đầu bạo liệt cũng là từ nơi này bắt đầu su su bỗng nhiên liền bắt đầu rơi lệ phó liễm chi thế nàng hủy diệt gò má thượng nước mắt su su ngửa đầu hỏi hắn lúc trước đi biên thành khi có phải hay không kỳ thật cũng đã bắt đầu đau đớn lên. Sau một hồi, Phó Liễm Chi mới đạm thanh nói, đúng vậy. Su Su nắm chặt cánh tay hắn, lại hỏi, có phải hay không không bao lâu, điện hạ ngài, ngài tâm trí cũng có chút bất đồng. Lần này Phó Liễm Chi không nói chuyện, Su Su lại đã hiểu hắn ý tứ, hắn tâm cũng đích xác đã chịu ảnh hưởng, chỉ là không biết điện hạ là như thế nào kiên trì xuống dưới, không làm chính mình biến thành một đầu không hề cảm tình giã thú. Điện hạ, ngài là như thế nào kiên trì xuống dưới? Su Su rốt cuộc vẫn là run thanh hỏi ra tới. Phó Liễm Chi không có trả lời nàng, chỉ cúi đầu hôn môi nàng mềm mại cánh ngôi. Đệ 164 sáu mươi 164. Thái tử Điện Hạ Kinh Mạch cũng bắt đầu bạo liệt sự tình Su Su không có gạt, báo cho Thuận Hòa Đế. Thuận Hòa Đế trầm mặc rất lâu sau đó, trong nháy mắt kia, hắn khuôn mặt cũng phảng phất giàn mua đi xuống. Hắn khàn khàn thanh âm đối Su Su nói, Su Su, vốn dĩ Liễm Chi nếu vô chúng cổ, hắn tử biên thành khi trở về chấm nên làm hắn đăng cơ. Chỉ hắn chúng cổ, này cổ thậm chí có khả năng muốn hắn mệnh, cho nên làm liễm chi đăng cơ vì tân đế việc này liền gác lại xuống dưới, mà hiện giờ này đó đều đã không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, liễm chi trong cơ thể cổ thật sự giống như. Lúc trước vu ý lời nói, đi đến kinh mạch bạo liệt này một bước, ngươi cũng nên rất rõ ràng, kế tiếp hy vọng quá mức xa vời. Nói xong này đó, thuận hòa đế cũng không chỉ có đỏ hốc mắt, su su cũng khổ sở nói không nên lời lời nói, mãn nhãn đều là tuyệt vọng. Người thả về đi, việc này cũng không phải đối ngoại tuyên bố, có lẽ cuối cùng còn có thể cứu chữa, chỉ là lời này nói ra, liền thuận hòa đế chính mình đều có chút không tin. Su su trở lại đông cung khi sắc mặt đều là trắng bệnh. Chân châu các nàng lo lắng không thành, thái tử phi, ngài không có việc gì đi. Liền các nàng đều không hiểu được thái tử điện hạ trung cổ sự tình. Su su không nói lời nào, chờ vũ nuôi đem phó hạo đưa lại đây thời điểm, nàng mới lộ chút tươi cười ra tới. Phó hạo đều một tuổi ba tháng. mấy ngày trước đây thuận hòa đế thỉnh thái phó lại đây cấp phó hạo vỡ lòng ban đầu thái phó túc thao nhân cùng nhị hoàng tử cấu kết phản nghịch sớm bị xét nhà xử tử hiện tại tân nhiệm thái phó là su su phụ thân tống kim lương phó hạo cuộc sống hàng ngày đều có vú nuôi cùng cung tỷ nhóm chăm sóc ban ngày còn muốn đi theo tống kim lương đọc sách biết chữ cho nên chỉ có thần khởi buổi trưa dùng bữa cùng ngọ nghỉ khi cùng với buổi tối nhìn thấy su su lúc này đúng là dùng cơm trưa thời điểm phó hạo quấn lấy su su kêu mẫu phi Su Su ôn nụ cười, hỏi hắn hôm nay học chút cái gì. Phó Hạo ngại thanh mại khi nói Tam Tự Kinh. Sau đó tiếp tục mãi thanh mãi khí ngâm nga cấp Su Su nghe. Đứa nhỏ này thật là quá mức thông tuệ, bất quá đi theo thái phó học mấy ngày Tam Tự Kinh, đều đã có thể va va đập đập có thể bối ra Tam Tự Kinh. Phó Hạo mới vừa bối xong, Phó Liêm Chi cũng trở về. Hắn hôm nay hồi đồng cung dùng cơm trưa. Hắn dáng người cao lớn, ở Phó Hạo trong mắt. Này giống thanh tùng giống nhau cao lớn đỉnh bạt ít khi nói cười lạnh nhạt nam tử chính là hắn phụ vương. Hắn kỳ thật rất nhỏ thời điểm liền thường xuyên nghe mẫu phi lại nhảy hắn phụ vương chuyện này. Hắn lúc ấy tuy nhỏ, đối rất nhiều lời nói đều không có ấn tượng, duy độc đối này phụ vương ấn tượng rất khắc sâu. Chỉ hắn sau khi trở về, nhìn thật sự thật là đáng sợ chút, phó hạo liền có chút kháng cự. Bất quá này mấy tháng phụ vương có cùng hắn nói chuyện, tuy ngự khí như cũ rất lãnh nhưng hắn thấy phụ vương đối người khác lạnh hơn Chỉ có đối đại mẫu phi mới bất đồng. Phó hạo ngoan ngoãn hô thành phụ vương. Phó liêm chi ngồi xuống, đem phó hạo từ su su trên người ôm xuống dưới, đạm thanh nói, dùng nữa Phó hạo liền ngoan ngoãn chính mình ngồi ở trên ghế, sau đó chân châu cho hắn chia thức ăn, hắn mới một tuổi nhiều, ăn đều là mềm lạn đồ ăn. Phó hạo còn quá tiểu, nhưng hắn đều là chính mình dùng bạc muốn dùng nữa Lại thấy cung tỷ đều không cho mẫu phi bố thiện, đều là phụ vương lại cấp mẫu phi gấp đồ ăn, sau đó mẫu phi nhỏ giọng nói chuyện điện hạ, ngài mau dùng bữa đi, không cần quản thân thiết. phó hạo liền cảm thấy phụ vương tuy nhìn lãnh đạm, nhưng phụ vương đối mâu phi là nhất đặc biệt, bởi vì hắn đi theo hoàng tổ phụ cùng nhau dùng bữa khi hoàng tổ phụ đều sẽ không cấp triệu tổ mâu gấp đồ ăn. su su chẳng sợ ở lo lắng, nhưng thái tử điện hạ trên người kinh mạch như cũ bắt đầu bạo liệt hai, mỗi ngày ban đêm nàng giúp đỡ điện hạ rửa mặt trải đầu khi đều có thể thấy dưới da lộ ra màu đỏ sậm, đó là máu ở dưới da da thịt nhuộm thành nhăn sắc, nguyên bản chỉ có tiểu một đoàn. bất quá một tháng thời gian, cơ hồ trải rộng nửa cái ngực, đập vào mắt Bừng tỉnh. Không chỉ có như thế, Susu Su cũng phát hiện điện hạ gia thịt càng thêm tái nhuận, cơ hồ không có bất luận cái gì huyết sắc, chậm rãi trên triều đình đại thần cũng phát hiện dị đoan. Dân dân nổi lên lời đồn, nói là thái tử điện hạ được bệnh nặng. Thuần Hoa đế biết được việc này, giấu không đi xuống, đối ngoại tuyên bố thái tử điện hạ bệnh cũ tái phát, yêu cầu giữ bệnh. Bệnh cũ chỉ nói là mấy năm nay thủ vệ biên thành lưu lại, chưa nói quá cụ thể. Đã là bệnh cũ tái phát, triều thần không hảo đuổi theo hỏi đến quá nhiều, đều chỉ hy vọng Thái tử Điện Hạ sớm ngày khang phục. Bọn họ đều tin tưởng vững chắc Thái tử Điện Hạ sẽ sớm ngày khang phục, bởi vì Thái tử Điện Hạ bên người có Thái tử Phi. Thái tử Phi ý thuật xuất thần nhập hóa, hợp với biên thành như vậy ôn dịch đều có thể giải quyết. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Chỉ có Su Su chính mình mới biết nàng bó tay không biện pháp. Thái tử Điện Hạ bắt đầu dưỡng bệnh, từ đây không hề ra đông cung. Toàn bộ đông cung chỉ có su su bên người mang tiến vào bọn nha hoàn cùng lúc trước từ thuộc vương phủ ra tới mấy người có thể bên người chiếu cố hai người cuộc sống hàng ngày ẩm thực. Phó liêm chi từ mặt ngoài nhìn ra ra thịt nhan sắc lược hiện tái nhận, còn lại thời điểm cùng thường nhân vô dị. Thậm chí ngay cả su su cũng chỉ gặp qua hắn như vậy một lần khi thái, dưỡng bệnh này đó thời gian, hắn thân thể ám trầm sắc huyết đoàn càng ngày càng tới, su su cơ hồ cùng hắn mỗi cái canh giờ đều đãi ở bên nhau, lại không thấy hắn hử quá một tiếng. Su Su mỗi lần trừ bỏ hao phí hai cái canh giờ đọc sách, nuôi nấng những cái đó cổ trùng. Còn lại thời gian đều là cùng thái tử đại ở bên nhau. Đại đa số thời điểm hai người cũng không làm cái gì, đều là đại ở tẩm cung bên trong, hai người đều từng người đọc sách, bất quá phó liêm chi tựa tổng hỉ ôm Su Su, không muốn rời khỏi người. Hai người đại ở bên nhau khi, thái tử điện hạ không đồng ý có cung tỷ nhóm hầu hạ. Su Su cũng hỉ dính thái tử, nàng cam lộ tuy mỗi ngày đều có cấp điện hạ uống. Nhưng như cũ không có gì khởi sắc. Điện hạ trên người xuất huyết địa phương càng ngày càng nhiều. Tới rồi tháng năm trung tuần khi, thời tiết trở nên khô nóng, khoảng cách 2 năm kỳ hạn chỉ còn lại có một tháng. Thái tử tình huống cũng càng thêm nghiêm trọng, những cái đó huyết đoàn cơ bản che kín toàn thân phía sau lưng. Điện hạ sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, mỗi ngày đại đa số thời điểm chỉ là dựa vào trên giường. Su su sau lưng trộm khóc rất nhiều thứ, mỗi lần còn không dám làm điện hạ cùng bên người người phát hiện. Phó hạo tuy tuổi nhỏ. Nhưng hắn thông tuệ, cũng phát giác phụ vương tựa hồ thân thể không tốt lắm, mỗi ngày sau khi trở về đều sẽ lại đây bồi thái tử nói chuyện, mãi thanh mãi khí nói cho thái tử hắn hôm nay đi theo thái phó đều học chút cái gì. Phó liêm chi đại đa số thời điểm chỉ là nghe, ngẫu nhiên cũng phải hỏi phó hạo một hai cái về học vấn thượng vấn đề, phó hạo cũng đều có thể trả lời ra tới. Bất quá mỗi ngày phó liêm chi cũng không cho phó hạo nhiều đại ở hắn bên người, mỗi ngày khảo quá hắn công khóa sau đều sẽ từ vũ nuôi đem hắn ôm đi ra ngoài. Ngày này Su Su cùng Thái tử Điện hạ hai người đều rửa mặt chảy đầu quá, hai người ăn mặc hơi mỏng lụa sam rửa vào trên giường. Su Su giúp vào Điện hạ trong lòng lực đã nhập giữa hè, Điện hạ thân thể lại là lạnh băng băng, cho nên trong tẩm cung đều không có bãi băng buồn. Su Su còn ở nhỏ giọng cùng Điện hạ nói chuyện. Hôm nay trong cung đưa lại đây tiểu cá bạc hương vị không tồi, sáng mai thần thiếp dùng nó tới làm cá bạc mặt. Phó Liễm Chi du mắt tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. Su Su lại nhảy nói liên miên nói với hắn lời nói. Chậm rãi cảm giác được điện hạ đem nàng ôm sát chút, sau đó cúi đầu hôn hôn nàng đôi mắt. Hai người khoảng cách cực gần, Su Su chấn mắt, đều có thể trông thấy điện hạ cặp kia hẹp dài mắt vượng, rõ ràng không mang theo bất luận cái gì cảm tình, lại mãn nhãn đều là nàng. Phó Liêm Chi nửa rũ mắt nhìn gần trong gang tức nữ tử, tự Đông Cung dưỡng bệnh sau, hắn ấy lòng tựa hồ càng thêm có loại sắp phá mầm mà ra bạo ngược, hắn lòng bàn tay theo Su Su mảnh khảnh sống lưng chậm rãi chuyển qua sau cổ, sau đó nhẹ nhàng nắm nàng cổ cốt. nàng tuyệt mỹ dung mạo đều khắc ở trong mắt hắn, tinh tế yếu ớt cổ cốt, chỉ cần hắn hơi hơi dùng sức, là có thể dễ dàng bẻ gãy. Hắn lòng bàn tay chậm rãi vớt ve nữ tử tinh tế cổ, sau đó chậm rãi buộc chặt. Điện hạ su su con ngươi run rẩy, ôn nhu ơ. kia méo nàng cổ lực đạo lập tức tá đi xuống, sau đó lạnh leo môi phong bế nàng khẩu. Su su kinh hô bị tất cả nuốt vào hắn trong bụng, có mây đen thổi qua, che đậy ánh trăng, đại địa chi gian một mảnh ám Su su buổi sáng lên thời điểm, trên người cũng xanh tím một mảnh, nàng mờ mịt rửa vào gối mềm, nhớ tới ngày hôm qua điện hạ véo ở nàng trên cổ chậm rãi buộc chặt đại trưởng. Nàng biết được điện hạ bệnh tình càng ngày càng nặng, không chỉ là thân thể thượng biểu hiện, còn có tâm trí thượng. Hắn đối người ngoài bạo ngược tựa hồ còn có thể chịu đựng được, nhưng đối nàng, không chỉ có là chiếm hữu dụng, hắn tựa hồ rõ ràng biết được cổ trùng sẽ ở một tháng hoàn toàn phát tác, hắn lại do dự muốn hay không mang nàng đi. Su su nghiêng đầu. Nhìn thấy Điện hạ cũng chính nửa mở con ngươi nhìn nàng. Su Su Ôn Nhu nói, "Điện hạ, thần thiếp lên đi trước vì làm đồ ăn sáng." Ngài ở nghỉ một lát. Cho dù là cuối cùng một tháng, Điện hạ thoạt nhìn như cũng cùng thường nhân vô dị, hành động hoặc là những mặt khác. Chỉ là chỉ có Su Su mới có thể đoán được hắn đại khái sẽ có bao nhiêu đau. Điện hạ lại chưa từng hô qua một tiếng đau, thậm chí kinh mạch nổ tung khi hắn liền biểu tình đều không một ti một hào biến hóa. Chỉ là tới rồi cuối cùng mấy ngày điện hạ rốt cuộc vẫn là suy sụp xuống dưới kinh mạch bạo liệt địa phương đã kéo dài đến chân bộ hán vô pháp bình thường hành tẩu toàn bộ đông cung đều nhân tâm hoảng sợ thuận hòa đế mỗi ngày đều sẽ lại đây thăm thái tử hiện giờ kinh mạch vỡ ra đã kéo dài đến chân bộ thái tử chỉ có thể nằm trên giường phía trên tới rồi lúc này thuận hòa đế như cũ ôm một tia hy vọng su su lại là cả người đã hỏng mất nàng mỗi ngày canh dự ở trên giường nơi nào đều không muốn đi điện hạ cánh tay thượng cũng xuất hiện huyết đoàn Như vậy huyết đoàn tre kín toàn thân, Su Su rõ ràng cuối cùng một chỗ vỡ ra sẽ là trái tim chỗ. Nàng nào vào giường bên cạnh, đôi mắt đỏ bừng, nàng đã mấy ngày mấy đêm cũng không nghỉ tạm quá. Thậm chí trừ bỏ Thuận Hoa Đế, ngay cả Phó Hạo, nàng cũng không cho phép hắn giờ phút này tiến vào. Thuận Hoa Đế đứng ở nơi xa, nhìn trên giường trưởng tử còn có quỳ gối bên cạnh trưởng tức, rơi lệ đầy mặt, hắn chậm rãi rời khỏi tầm cung, tính toán đem cuối cùng thời gian để lại cho bọn họ. Phó Liễm Chi thần trí vẫn là thanh tỉnh. kỳ thật thân thể thượng đau đớn hắn cũng đều có thể cảm giác đến chỉ là đau đau đã sớm chết lặng Hung chi hắn lòng tràn đầy đều chỉ có một người này đó đau đớn với hắn đều không tính cái gì lúc trước đi biên thành khi hắn cũng bất quá là dựa vào đối su su tơ vương tới áp xuống cái loại này đau đớn còn có lòng tràn đầy muốn giết người bạo ngược hắn đem loại này bạo ngược mang ở trên chiến trường chỉ giết địch nhìn trước mắt tuyệt vọng khóc thút thít nữ tử phó liêm chi đem người ôm vào trong ngực cái loại này muốn lôi kéo nàng cùng nhau chôn cùng dục vọng như thế nào đều áp chế không được. hắn nâng lên cánh tay, chậm rãi bóp chặt nàng cổ cốt. Su Su giúp vào hắn trong lòng ngực, nhắm hai mắt, lẩm bẩm nói: điện hạ, ngài mang thần thiếp cùng nhau đi thôi. Đại trưởng càng thu càng chặt. Su Su thậm chí có thể cảm giác được cổ cốt khanh khách rung động thanh âm. Phó Liêm Chi trước mắt bỗng nhiên liền xuất hiện lúc trước lần đầu tiên gặp phải, nàng bị mưa to tới thấu, đầy người chật vật xâm nhập hắn phòng cảnh tượng. nàng khi đó tựa hồ sợ cực kỳ hắn. hắn chỉ là hơi hơi phát động hạ mi mắt. Lạnh nhạt làm nàng cút đi. Nàng lập tức nói cái hảo, xoay người liền tưởng rời đi. Trước mắt cái này cơ hồ hô hấp sậu đình tuyệt mị nữ tử cùng lúc trước cái kia chật vật thiếu nữ chậm rãi trọng điệp ở bên nhau. Phó liếm chi đột nhiên cười khẽ thanh, đây là hắn đời này yêu nhất người. Hắn đột nhiên mở ra lòng bàn tay. Su su ý thức đều mau rời đi, lúc này đột nhiên bị bông ra, nàng mềm ở trên người hắn kịch liệt ho khăn lên. Phó liếm chi lạnh lùng nói, cút đi. Su su còn ở ho khan. Lại không chịu động, gắt gao ôm hắn, nóng bỏng nước mắt dừng ở hắn ngược thượng. Nàng lẩm bẩm nói, điện hạ, đi ra ngoài. Phó liễm chi lại nói, su su buộc chặt cánh tay, không chịu nói chuyện, nước mắt lại như thế nào đều ngăn không được. Người tới, bên ngoài có thị vệ tiến vào, đều là thái tử điện hạ tâm phúc. Thái tử nói, đem thái tử phi kéo ra ngoài. Không, không được su su càng thêm không chịu rời đi, nàng biết được điện hạ chỉ là sợ thất thủ giết nàng, nhưng thì tính sao. đây cũng là nàng sở cầu. Hai gã thị vệ đều là thái tử tâm phúc, nhìn nhau, rốt cuộc vẫn là tiến lên nói, thái tử phi, ngài. Su su khởi động cánh tay, một đôi nước mắt mắt nhìn biểu tình tái nhợt lạnh nhạt nam tử, hắn con ngươi tửa không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Su su chậm rãi đứng dậy, tay nàng run lợi hại, nàng lẩm bẩm nói, hảo, hảo, điện hạ, ta ly ngài xa chút nhưng hảo, ta, ta thối lui đến nơi xa nhưng hảo, điện hạ chớ có đuổi thần tiếp đi. phó liễm chi rốt cuộc không nói nữa chậm rãi nhắm lại con người hai gã thị vệ nhẹ nhàng thở ra biết được điện hạ ý tứ lạng yên không một tiếng động thối lui đến đại điện ngoại su su chậm rãi đi đến cách đó không xa bàn trước nàng ngồi ở nơi nào không hề nhúc nhích. trên giường nam tử cũng không có lại động nhắm cặp kia đẹp mắt phượng thẩm cung lạng yên không một tiếng động không biết rốt cuộc qua đi bao lâu sát trời đã hoàn toàn tối sầm đi xuống thẩm cung bên trong thậm chí liền đèn cũng không bật lửa su su bỗng nhiên lảo đảo đứng dậy Sờ qua mùi lửa đem tẩm cung đèn đều cấp điểm thượng trên giường nam tử nhắm chặt hai chóng mắt ánh nến hạ sắc mặt càng thêm tái nhợt không hề huyết sắc su su mềm cả người nàng nghiêng ngả lảo đảo đi đến giường bên dỗi tay sờ ở điện hạ cánh tay thượng lạnh leo thấu cốt nàng thậm chí không dám đi thăm hắn hơi thở cả người đều sủi lơ trên mặt đất lên tiếng khóc lớn tẩm cung ngoại thuận hòa đế lao lệ tung hành triệu quý phi cũng thất thanh khóc giống lên đại điện ngoại chân châu ôm một cái chác, kinh hoàng thất thố xông vào Toàn văn kết thúc. Chương 165 Trân Châu ban đầu cũng là canh giữ ở đại điện ngoại, nàng cùng chúng cung tỷ không thể nhập đại điện, đều ở bên ngoài đình viện chờ. Chân Châu là su su nhất tin cậy cung tỳ, không chỉ có cuộc sống hàng ngày đều giao từ nàng, rất nhiều chuyện đều là từ Chân Châu tiếp nhận. Nàng tuy không biết điện hạ chung cổ sự tình, nhưng rốt cuộc là chiếu cố Thái tử cùng Thái tử phi cuộc sống hàng ngày người, kỳ thật là đoán được một ít manh mối, Thái tử phi y thuật lợi hại, liền tính lại khó bệnh. Thái tử phi đều có thể chữa khỏi, Thái tử bệnh tình lại càng ngày càng nặng. Thêm chi Thái tử phi mấy ngày nay vẫn luôn dưỡng rất nhiều cổ trùng, nàng suy đoán Thái tử có thể là chúng cổ. Chỉ là chuyện này tự nhiên không thể đối ngoại nói bậy. Nàng nhìn Thái tử bệnh tình một ngày so một ngày trọng, trung vi tới rồi một ngày này. Nàng đứng ở đình viện, chờ đến trời tối, cũng là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thái tử nếu thật sự rời đi, Thái tử phi chỉ sợ cũng chỉ là không chấp nhận được chân châu loạn tưởng, bởi vì linh lung bước chân vội vàng lại đây. linh lung cùng chân châu lúc trước đều là su su bên người đại nha hoàn đi theo tiếng cùng đều là su su nhất tin cậy người linh lung lại đây sau sắc mặt có chút kỳ quái nhỏ giọng đối chân châu nói chân châu tỉ ngài mau qua đi thư phòng nhìn một cái xem thư phòng làm sao vậy chân châu lúc này làm sao có thời giờ qua đi thư phòng linh lung nôn nóng nói thái tử phi dưỡng béo trùng không biết vì sao rơi xuống lại mà mà hơn nữa mãn thư phòng đều là mùi thơm lạ lùng chân châu ngẩn ra Nàng nhớ rõ kia chỉ bạch béo cổ trùng, lúc trước mới đưa tới khi ngón cái lớn nhỏ đều không có, hiện tại ăn sắp có nàng hai cái nắm tay lớn nhỏ. Hơn nữa rốt cuộc tính cổ trùng, Thái tử Phi trong khoảng thời gian này lại vẫn luôn dưỡng cổ. Nhưng chân Châu nghĩ Thái tử Phi lúc này sợ cũng bất chấp béo trùng, do dự hạ rốt cuộc vẫn là đi theo Linh lung qua đi dược phòng xem qua. Còn chưa đi đến dược phòng, Trân Châu đã nghe thấy một cổ tử nồng đậm mùi thơm lạ lùng. Trân Châu kinh ngạc, đẩy ra thư phòng. lại thấy trên mặt đất rơi rụng hồ gốm, còn có kia đại bạch béo cổ trùng đang ở trên mặt đất mấp máy, nhìn dáng vẻ tựa hồ nghĩ ra môn. nay thật sự quá dị thường, thêm chi mãn nhà ở loại này kỳ quái hương khí, chân châu trong lòng luôn có chút kỳ dị cảm giác, nàng cảm thấy mặc kệ như thế nào, hẳn là đem béo trùng mang qua đi cấp thái tử phi nhìn xem. chân châu tùy ý tìm cái cháp, ôm béo trùng đặt ở bên trong, lập tức hướng tới thái tử phi tẩm cung chạy đến. khoảng cách gần, kia sợi mùi thơm lạ lùng càng thêm nồng đậm. Trân Châu thậm chí có chút thoáng vắng đầu, chờ ôm chắp đuổi tới tẩm cung khi trong đại điện có hoàng đế cùng triệu quý phi tiếng khóc, tẩm cung mơ hồ truyền đến thái tử phi tuyệt vọng tiếng khóc. Trân Châu trong lòng lộp bột một tiếng, ôm chắp đứng ở đại điện ngoại, không biết như thế nào cho phải, chẳng lẽ điện hạ đã? Trân Châu do dự hạ, rốt cuộc vẫn là ôm chắp tiến lên quý xuống, va va đập đập nói, nô tỳ Trân Châu cầu kiến thái tử phi, thái tử phi dưỡng cổ trùng sinh ra mùi thơm lạ lùng, nô tỳ không biết nên như thế nào. Vào đi thôi. thuận hòa đế giờ phút này tinh thần cũng không sai biệt lắm hoàng hốt kỳ thật hắn thậm chí cũng chưa nghe rõ chân châu nói cái gì chân châu ôm chắp nghiêng ngả lảo đảo vọt tới tẩm cung bên trong thái tử phi chính quỷ gối trên giường thất thanh khóc giống trên giường người tựa hồ cũng không hề động tĩnh chân châu sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc vẫn là ôm chắp qua đi nói nương nương béo trùng tựa hồ có chút kỳ quái su su lại nơi nào nghe thấy nàng cảm quan tựa hồ đều rời xa tâm cũng chưa nương nương chân châu cũng đi theo rơi lệ Nàng trong tay chắp đột nhiên rung động hạ, tựa béo trùng lại từ bên trong va chạm, chân châu vốn dị không ốm ổn, ổn, bị như vậy va chạm, chắp rơi xuống trên mặt đất. Kia so mấy tháng trước lớn hơn nữa một vòng béo trùng từ chắp lăn xuống ra tới, mãn phòng mùi thơm lạ lùng. Nhưng su su căn bản không nghe thấy. Chân châu cũng không biết nên như thế nào cho phải, đang muốn lặng lẽ rời khỏi, lại thấy trên mặt đất kêu béo trùng mấp máy hướng tới su su bỏ qua đi. Nay thật sự quá mức dị thường, chân châu trong lòng do dự hạ, nâng lên trên mặt đất béo đoàn. Đem nó đặt ở giường biên, sau đó nhẹ nhàng vô vô su su vai, nương nương nàng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Su su đột nhiên bị vỗ vào bả vai, cảm quan tựa hồ hoàn hồn, nàng nghe thấy mãn nhà ở mùi thơm lạ lùng. Nhìn thấy trong tầm tay béo sâu, tiêu cơ hồ sắp có nàng hai cái nắm tay lớn nhỏ béo trùng chính hướng tới điện hạ mấp máy qua đi. Su su trong lòng không biết vì sao, đột nhiên liền tỉnh táo lại. Nàng thân mình run lợi hại, trong lòng hình như có cảm ứng. mau, đi! lấy trùy thủ lại đây su su run giọng nói nàng thân mình mềm lợi hại căn bản vô pháp núp nhích chân châu nghe nói vội vàng xoay người đi tìm trùy thủ lại đây su su tiếp nhận nàng tay cũng run lợi hại đôi tay mới khó khăn lắm nắm lấy kia trùy thủ sau đó run dậy ở điện hạ lỏa lồ bên ngoài thủ đoạn ra hoa thượng một đao ám hát sắc vết máu chảy ra béo trùng càng thêm mo hướng tới kia vết máu rung qua đi su su bỏ qua trùy thủ nâng lên béo trùng gác ở điện hạ thủ đoạn chỗ Béo trùng gắt gao hấp thụ ở điện hạ thủ đoạn miệng vết thương, mùi thơm lạ lùng càng thêm nồng đậm. Lần này béo trùng biểu hiện rõ ràng cùng lần trước bất đồng, Su Su Đông Nhiên liền có kỳ quái cảm giác. Nàng khởi bỏ điện hạ và áo, nhìn điện hạ ngực chỗ bỗng nhiên cố lấy một cái ngón cái lớn nhỏ cổ khối, đó chính là cổ trùng nơi vị trí. Cổ trùng đã tự do ở ra thịt tầng ngoài hạ, phía trước thời điểm kia sâu vệ tâm đã sớm ẩn với điện hạ ngực chỗ, không thấy bóng dáng, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn đến nó. su su bụng mặt không tiếng động khóc thút thít lên nàng lẩm bẩm nói điện hạ ngài nhất định phải kiên trì cầu xin ngươi nhất định phải kiên trì đại điện thượng thuận hòa đế cũng chú ý tới bên trong dị thường thái tử phi tựa hồ đỉnh chỉ khóc thút thít hơn nữa hình như có mùi thơm lạ lùng triệu quý phi lẩm bẩm nói hoàng thượng hào nồng đậm hương khí thuận hòa đế môi rung rung hạ đáy lòng cũng dần dần dâng lên hy vọng hắn hướng tới tẩm cung mà đi triệu quý phi cũng do dự hạ theo đi lên trong tẩm cung su su quỳ gối giường biên đôi mắt cũng không dám chớp nàng nhìn kia cổ trùng chậm rãi từ điện hạ ngực chỗ tự do đến ngực sau đó bà vai theo cánh tay thượng kinh mạch hướng tới điện hạ thủ đoạn kia chỗ khẩu tử mà đi một con ngón cái lớn nhỏ màu đen sâu từ điện hạ miệng vết thương chui ra tới béo trùng đống nhiên trương đại trùng khẩu một ngụm đem kia màu đen cổ trùng nuốt vào trong miệng một màn này cũng bị thuận hòa đế cùng triệu quý phi xem đập vào mắt chung sau đó béo trùng toàn bộ trùng thân cứng đờ từ điện hạ thủ đoạn ra rơi xuống xuống dưới Rất trên mặt đất phía trên Su su trong khoảng thời gian ngắn không biết muôn trước cô ai Mùi thơm lạ lùng đột nhiên tan đi Mãn phòng chỉ còn tanh tưởi, Sau đó mấy người liền phát hiện cương trên mặt đất béo trùng bạch bạch thân hình bắt đầu thu nhỏ lại Từ nó trên người chảy ra màu đen sền sệt chất lỏng Mãn nhà ở đều là thú vị Thằng đến béo trùng thân thể lùi về ngón cái lớn nhỏ Sau đó liền không hề nhúc nhích Không biết sinh tử Su su cũng rốt cuộc hoàn hồn Nàng đống nhiên từ trên mặt đất nâng lên kia không hề nhúc nhích béo trùng Sau đó ném ở bàn thượng một chản ly chung Cái ly là nàng ngã vào cam lộ thủy, điện hạ chưa uống xong. Nàng biết được béo trùng là bị cam lộ nuôi lớn, nó nêu giúp điện hạ dẫn ra trong cơ thể cổ trùng, chỉ sợ tự thân cũng đã chịu rất lớn thương tổn, su su không nghĩ nó chết. Chỉ có thể tạm thời ném ở cam lộ trong nước dưỡng. Thuận hoa đế rốt cuộc hoàn hồn, đi đến giường trước, trước mắt khiếp sợ. Su su bất chấp mặt khác, trở lại trên giường, lấy cầm máu dược chiếu vào điện hạ miệng vết thương. đem miệng vết thương băng bó hảo, nàng lúc này mới ngón tay run rẩy đi thử điện hạ mạch tượng, vào tay mạch tượng mỏng manh đến cơ hồ mau không có, nhưng Su Su lại hỉ cực mà khóc. Thuận Hòa Đế cũng lảo đảo hai bước, đỡ án bản mới đứng vững bước chân, trong mắt rơi lệ, lần này lại là vui mừng. Thái tử điện hạ là ở ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, ngày hôm qua ban đêm Thuận Hòa Đế cùng triệu quý phi rời đi sau, nàng bình lui sở hữu cung tỷ, chỉ dư nàng chính mình thủ điện hạ, nàng cấp điện hạ huy chút cam lộ thủy. Lại đem béo trùng cấp rửa sạch sẽ, sau đó tìm cái hồ gấm, bên trong thả chút xanh non dùng cam lộ dưỡng ra tới rau dưa lá cây, béo trùng tựa hồ không có việc gì, bởi vì Su Su mới phát hiện nó hơi hơi động hạ, chỉ là khẳng định nguyên khí đại thương, nó trên người mùi thơm lạ lùng đã không thấy. Cảm ơn ngươi. Su Su nhẹ nhàng vỗ hạ béo trùng. Nàng không nghĩ tới cuối cùng là phù hoa đưa cổ trùng cứu điện hạ. Thế gian này quả thực tồn tại nhân quả, tỷ như nàng cùng tống ngưng quân nhân quả. sau đó nàng cứu phù hoa công chúa phù hoa công chúa đưa cho nàng vẫn luôn cổ trùng cuối cùng nhân này một con cổ trùng cứu thái tử nhân tâm hướng thiện thiên tất hữu chi thái tử điện hạ là lần hai ngày sáng sớm tỉnh lại hắn mở con ngươi ánh mắt đầu tiên liền thấy ghé vào hắn bên người ngủ nữ tử sợi tóc rơi rụng ở bên cạnh hắn trong lòng sở hữu bạo ngược dục vọng đều đã lui bước hắn lòng tràn đầy mềm mại su su chấn mắt nhìn thấy điện hạ tái nhợt khuôn mặt thượng ý cười nàng bỗng nhiên liền rơi lệ đẩy mặt lên Phó Liễm Chi nắm lấy Su Su tay, ôn thanh nói, bảo Nhi khóc cái gì. Điện hạ. Su Su bổ nhào vào Thái tử trong lòng ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Phó Liễm Chi đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Thái tử Trung Cổ tin tức rốt cuộc vẫn là truyền khai, chiều thần đối này rất là quan tâm. Lâm triều thời điểm, Thuận Hòa Đế liền nói, Thái tử là ở phía trước chút thời gian cùng Phùng Bắc Vương đánh giặc khi chúng Cổ, chỉ là sau khi trở về phát tác, lúc này mới đối ngoại tuyên bố bệnh cũ tái phát yêu cầu dưỡng bệnh. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, Thái tử Phi đã đem Thái tử trừ bỏ trong cơ thể cổ trùng, chỉ cần tính dưỡng mấy tháng, Thái tử điện hạ là có thể hào lên. Các vị triều thần không khỏi khiếp sợ, một là khiếp sợ điện hạ chúng cổ thế nhưng đánh thắng biên thành thắng trận, thứ hai là Thái tử Phi không chỉ có y thuật cao minh, lại vẫn hiểu cổ thuật, này quả thực làm người có chút kinh sợ. Thuận Hòa Đế lại nói, Thái tử Phi nghiên cứu cổ thuật cũng chỉ là vì cứu Thái tử, hơn nữa đều là chút cứu người cổ. Kỳ thật đây cũng là Thuận Hòa Đế nói cho này đó đại thần, Thái tử Phi không chỉ có hiểu y y thuật, liền cổ cũng hiểu một ít, Thái tử Phi y y thuật có thể cứu trị thiên hạ sáng sớm ba cánh, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Bởi vì Thuận Hòa Đế biết được chờ Thái tử đăng cơ khi, Thái tử Phi sẽ bị lập hậu, thậm chí liễm chi to như vậy hậu cũng chỉ biết có Thái tử Phi một người. Cấp này đó các triều thần cảnh rất hạ, có lẽ ngay từ đầu các triều thần sẽ không có phê bình, nhưng thời gian lâu rồi. khó bảo toàn sẽ có chút người muốn đưa nữ nhi tiến cung thấy người sang bắt quàng làm họ thuận hòa đế đời này trải qua qua đi cung phi tần tương tàn con nối dõi mưu nịch hắn cũng coi như là đã thấy ra thậm chí cảm thấy hậu cung chỉ có một người cũng là cực hảo húng chi liễm chi ái su su trong mắt cũng sẽ không có khác nữ tử chiêu thân một mảnh chúc mừng đều là chúc thái tử dưỡng hảo thân thể thái tử thân thể yêu cầu trầm dãi dưỡng hắn kinh mạch tất cả vỡ ra có thể giữ được tánh mạng đã là không tồi nhưng cam lộ là giữa người Cho nên chậm rãi dùng cam lộ dưỡng, điện hạ kinh mạch cũng chậm rãi khôi phục lên. Béo trùng cũng không có việc gì, bất quá trở nên không yêu nhúc nhích, mỗi ngày sức ăn cũng ít rất nhiều. Su su đoán béo trùng hẳn là cùng A lị ngọn lửa chúng nó giống nhau khai linh trí. Lúc trước nàng nói hy vọng điện hạ hảo hảo thời điểm, béo trùng mới bắt đầu nỗ lực ăn cái gì. Hơn nữa béo trùng hẳn là chính là sâu phệ tâm khắc tinh, chẳng qua yêu cầu chờ đến béo trùng bắt đầu phát ra mùi thơm lạ lùng mới có thể dẫn ra sâu phệ tâm. hơn nữa nàng sau lại cũng hỏi qua phù hoa béo trùng muốn dưỡng ra mùi thơm lạ lùng quả thực so dưỡng ra một cái sâu phệ tâm còn muốn khó phù hoa còn ôn hai năm nội có thể đem béo trùng dưỡng ra mùi thơm lạ lùng quá khó quá khó cũng là điện hạ mệnh không nên tuyệt chỉ có su su rõ ràng đây cũng là béo trùng nguyện ý cứu điện hạ nó khai linh trí cho nên nó mới có thể điền cuồng bắt đầu ăn cái gì nó thậm chí rất rõ ràng chính mình cứu điện hạ khả năng liền sống không được bao lâu su su cũng nhớ rõ quyển sách ghi lại Béo trùng như vậy cổ trùng nếu dưỡng ra mùi thơm lạ lùng sau không bao lâu liền sẽ chết đi. May mắn nàng còn có cam lộ, may mắn béo trùng cũng không sự. Su Su còn phát hiện, điện hạ tựa hồ đã sớm biết nàng bí mật. Vì điện hạ sớm ngày khắc phục, nàng cấp điện hạ hàng ngày uống nước đều đổi thành cam lộ. Có thứ phó liễm chi uống xong sau hơi hơi nhướng mày cùng Su Su nói, hương vị tựa hồ bất đồng. Lúc ấy Su Su còn không rõ ràng lắm, sướng tài ăn nói biết được là hôm nay chưa kịp đem hồ thủy đổi thành cam lộ thủy. nàng nước mắt gặp được điện hạ con người phát hiện hắn trong mắt tất cả đều là nàng còn mang theo nhàn nhạt ý cười su su rốt cuộc rõ ràng hắn kỳ thật đều biết đến su su lại cũng cảm thấy thoải mái khai nguyễn thanh hỏi điện hạ khi nào phát hiện phó liêm chi đem nàng ôm vào trong ngực thân thân nàng ngồi, hòa nhã nói biên thành ôn dịch lần đó kỳ thật kia cũng không tính lần đầu phát hiện manh mối hồi lâu trước liền có chút suy đoán thẳng đến ôn dịch lần đó hắn mới khẳng định su su trên người hẳn là có cái gì đặc thù địa phương Tới rồi hiện tại, hắn cơ hồ đã biết được su su trên người chỗ kỳ dị, chỉ hắn không có quá nhiều hỏi đến, su su thủ vật như vậy, lại có thể bảo trì bản tâm, hắn kính nàng ái nàng, không muốn cho nàng áp lực, nàng nếu nguyện ý báo cho hắn liền nghe, không muốn nàng cũng vĩnh viễn đều là hắn bảo. Su su cũng không có nói quá nhiều, nàng biết được điện hạ sẽ hộ nàng ái nàng, chờ nàng kia một ngày thật sự nguyện ý đem đời trước sự tình đều đã thấy ra, lại báo cho điện hạ. Hung chi điện hạ kỳ thật đều đã biết trên người nàng lớn nhất bí mật, Nửa năm sau, Thái tử Điện Hạ thân thể đã khôi phục hảo, có thể xử lý triều chính, nhưng hắn luôn là chối từ, nói cho Thuận Hòa Đế thân mình còn chưa khôi phục hảo. Thuận Hòa Đế sao lại không biết hắn mỗi ngày đều là đại ở đông cung cùng su su nị vai tại cùng nhau, thật là giận sôi máu, cường ngạnh nói, Trâm đã làm khâm thiên giám tính sinh hoạt. Qua năm, ba tháng mùng một xuân về trên mặt đất, vạn vật sống lại, chính là tốt nhất nhật tử, ngươi liền ngày ấy đăng cơ đại điện đi, Trâm cũng nên thoái vị bảo dưỡng tuổi thọ. Hắn là thật sự nghĩ tới quá an ổn nhật tử, liền mỗi ngày ngắm hoa giáo giáo hạo nhi liền hảo. Còn thừa gánh nặng, đều nên giao từ liễm chi. Hắn tin tưởng liễm chi sẽ đem đại ngu mang hướng an ổn thịnh thế thời đại. Lần này phó liễm chi đảo cũng không đang nói cái gì. Năm sau, vạn vật xuân về, xuân ấm đại địa Ba tháng mùng một, lương khi ngày tốt. Hôm nay không chỉ có là tân đế đăng cơ đại điển cũng là tân đế lập hậu đại điển Đến lúc đó tân đế sẽ giai tân hậu bước lên hoàng thành tối cao tế thượng Tiếp thu triều thần cùng bá cánh triều bái. Su su cùng phó liễm chi sáng sớm đã rời giường rửa mặt trải đầu, tắm gội trang điểm. Dương gia phượng bào một tầng tầng mặc vào. Mũ phượng thêm thân. Bên ngoài có minh tán quan hô lớn giờ lành đã đến. Đại điện môn bị đẩy ra, ánh mặt trời chiếu rọi, kim quang độ thân, thân xuyên long bảo phó liễm chi hướng tới su su vươn tay. Toàn văn kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.